Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Diệp âm trúc trong mắt toát ra vẻ suy tư. Nguyên Soái đại nhân đã nguyện ý cho ta một cơ hội, vậy. Nhìn ánh mắt hắn có vẻ do dự, Hi nhĩ đặc trong lòng vui vẻ. Nếu có thể không động thủ đương nhiên là tốt nhất, trong mắt ông ta toát ra vẻ vui mừng. Nhưng đúng lúc này, câu sau của Diệp âm trúc cũng đã nói ra câu sau của hắn đơn giản chỉ có một chữ. Sát. Quang Minh thần kiếm áo cổ tư hiện ra trong tay Diệp Âm Trúc, trường kiếm hướng vào cửa thành. Hậu đội biến thành tiền đội, cầm thành chiến sĩ phía trước là 500 Đông Long chiến sĩ. Diệp Âm Trúc sau khi hét lớn một từ sát ra, 500 người đến từ bốn tông vũ kỹ Đông Long Đế Quốc trước tiên đánh ra ngoài. Bọn họ cũng không giống như phương thức chiến trận của quân đội lao ra, mà tản ra hóa thành từng đạo quang tư tán ra chung quanh, hướng tới các cao điểm đánh tới. Nếu nói trong tòa thành thị mà tác chiến, đối với quân đội cầm thành thì có lợi thế nhất chính là Đông Long chiến sĩ. Bọn họ được truyền thừa vũ kỹ ảo diệu của Đông Long Đế Quốc đã đạt hơn thanh cấp đấu khí, mỗi một người đều là chiến sĩ vô cùng cường đại. Loại chiến đấu này rất có lợi cho bọn họ tự thân phát huy thực lực, cho nên trước tiên Đông Long chiến sĩ đã đánh ra ngoài. Mục tiêu của bọn họ chính là hủy diệt cung tiến thủ đối phương trước tiên. Mê mông đấu khí màu vàng trong nhé mắt tràn ngập trong đám cung tiến thủ của đối phương, trong khi bọn họ còn chưa phát ra lần công kích nào cả. 500 Đông Long chiến sĩ đều đã trèo lên trên các nóc nhà. Cùng lúc đó, một tiếng giống dẫn dữ đồng thời vang lên, quang mang khổng lồ màu vàng trong khoảnh khắc bao phủ trên người tất cả cầm thành chiến sĩ. Ngay cả đông long chiến sĩ đang hành động cũng bị quang mang màu vàng này bao quanh, đó là rít gào ma pháp của lợi chảo Đức Lỗ Y. Trải qua rít gào ma pháp tẩy lễ, mỗi một chiến sĩ cầm thành trên người đều được bao phủ một tầng hào quang màu vàng, làm lực công kích của bọn họ càng thêm kinh khủng. Sau khi rít gào, thân thể lợi chảo Đức Lỗ Y đã biến thành cự hùng, nhìn qua thân hình bọn họ mặc dù cũng không kinh khủng như bị mông cự thú. Nhưng thân cao hơn 6 thước thì cự hùng chiến sĩ trước mặt binh lính cũng rất là kinh khủng trong thời gian hai tháng huấn luyện binh chủng phối hợp lúc này hoàn toàn biểu hiện lợi ích lợi chào đức lỗ y sau khi rít rào liền biến thân rồi lập tức chia làm hai nhóm chừa một đường ở giữa cùng với lợi chào đức lỗ y phát động thì ác điều đức lỗ y cũng đồng thời bay lên nhưng bọn họ chỉ phi hành trong chốc lát sau khi bay lên trong nháy mắt đi tới phía trước cầm thành quân đoàn đem toàn phong ma pháp phóng thích ra 300 trăm ác điều đức lỗ y đồng thời phát động 300 toàn phong ma pháp hình thành một vách bình phong thật lớn che chắn phía sau cho cầm thành chiến sĩ khiến cho địch nhân ở phía sau và hai bên trong thời gian ngắn rất khó tấn công được Trong khi đội quân của cầm thành hoàn thành các động tác này, địch nhân của bọn họ cũng đã phản ứng. Hy nhĩ đặc phẫn nộ thét lên một tiếng ra lệnh, vô số cung tiễn như mưa hướng cầm thành chiến sĩ mà xả tới. Tiếng giống dẫn gian lai vang lên, lúc này là đến từ cách Lạp Tây Tư, vốn gã này tiến vào một tòa thành thị chỉ vì cần ăn uống. Nên khi tiến vào pháp đế duy tư thành chỉ để ăn nhiều, như nào ngờ lại tiến vào vòng vây của địch nhân, kết quả làm hắn cực kỳ phẫn nộ. Ai dám ngăn cản chiến tranh cự thú ăn cơm là địch nhân lớn nhất của hắn. Thân thể to lớn bắt đầu di động, hắn mặc kệ con đường phía trước nhỏ hẹp vẫn hướng phía trước phóng đi. Lợi chào Đức Lỗ Y sệt ngang ra phía sau cách lạp tây tư. Dựa theo nhiệm vụ của binh chủng phối hợp, bọn họ phải bảo vệ đơn vị công kích xa là thụ yêu Đức Lỗ Y và ái điều Đức Lỗ Y có lực công kích yếu hơn. Khi lợi chào Đức Lỗ Y lui về phía sau và cách lạp tây tư vọt tới phía trước, vị chiến tranh cự thú này lập tức biến thành mũi nhọn của cầm thành quân đội. Trên nóc nhà hai bên, quang mang màu vàng tràn ngập vào phật la nhân màu vàng đấu khí yểm trợ cho bọn họ tiến tới. Đông Long chiến sĩ mặc áo giáp nhẹ nhưng đấu khí của bọn họ đủ để ngăn cản cung tên bắn về phía mình. Trường kiếm tay trong vung lên, bất luận là vũ khí bốn tông hoặc kiếm pháp tông đều là giết chóc tới cực hạn. Vô số máu tươi từ bốn phía bắn ra, 500 đồng long chiến sĩ cường đại trước tiên đem mấy trăm danh cung tiễn thủ ở các phòng ốc phụ cận thanh trừ đi. Kế lập tây tứ, toàn lực phát động, Diệp Âm Trúc đang ngồi ở trên lưng kế lập tây tứ quát lạnh một tiếng. Cùng lúc đó hắn đã thu hồi can thanh tru đi cach cổ tứ đô cach lap tay tu quat đổi thành khô mộc long ngâm cầm. cách lập tây tứ ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, chạy như điên. Hai chân đồng thời nhảy lên rồi ầm ầm hạ xuống, đây là chiến tranh tiến đạp là sở trường của hắn. Đây chính là lần đầu tiên Cách Lập Tây Tư tại bên trong một thành thị thi triển kỹ năng kinh khủng này. Khi hắn rơi xuống mặt đất thì lực đạo khổng lồ đã đánh sâu vào làm phía trước mặt hắn lan tràn xuất hiện một màn kinh khủng. Pháp đế duy tư thành dường như trải qua một trận động đất, ở ba phía trước mặt, phòng ốc đều biến thành các mảnh nhỏ, khi Cách Lập Tây Tư khi nhảy lên đã nhảy vào trong kỵ binh quân đoàn của Phật La, mà hiện tại trước mặt hắn chỉ là một khoảng trống có chiều dài hơn 500 thước, công trình trong 2000 thước đều tan tành không sai đây là uy lực của chiến tranh tiễn đạp cũng là sự kinh khủng của chiến tranh cự thú ngay cả diệp âm trúc cũng giật mình chỉ một đòn này của cách lạp tây tư ít nhất có thể giết chết năm binh lính phật la nhân hơn nữa là một đòn dùng để phòng ngự cho bản thân và phá vòng chet 5.000 binh lính của địch nhân phòng ngự hy lạp lý trợn mắt há hốc mùng nhìn cảnh này cầm thanh chiến sĩ phát động thật sự quá nhanh không cho bọn hắn có ngu Khi lap ly hội hoc mù nhin canh ứng cách lạp tây tư đã triển khai trùng phong khi hắn phát ra chiến tranh tiễn đạp trong nháy mắt làm cho bảy đầu cự long giữa không trung cơ hồ đồng thời run rẩy trước tiên chúng liền bay cao lên sự năng lượng kinh khủng tác động đến đây là uy áp thần thú con đường phía trước đã được mở đi theo sau lưng cách lạp tây tư là bỉ mông cự thú cũng triển khai trận hình của bọn họ đối mặt với đông đảo địch nhân đối với bỉ mông cự thú mà nói muốn có hiệu quả cao thì thú tính phải tăng lên đầu tiên bọn họ tiến vào trạng thái cuồng hóa một trăm tắc lợi chảo mọc ra đi đi theo sát lưng cách lạp tây tư diệp âm trúc trong lòng cũng không có gì sợ hãi lúc trước chỉ có hắn và tử nhảy vào giữa vạn quân mà bây giờ bên người hắn còn có mấy ngàn cường giả cầm thành 15 vạn đại quân là có thể trở ngăn trở chúng ta hay sao, không thử làm sao biết. Thân ở trong tuyệt cảnh ngược lại làm cho chiến ý kích phát trong nội tâm Diệp Âm Trúc, lực lượng cường thế trước tiên bộc phát ra, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ lạnh lẽo, ngồi ở trên lưng cách lập tây tứ, tùy ý cho cách lập tây tứ di động, hắn vẫn vững như Thái Sơn, đồng thời hai tay hắn cũng bắt đầu động. Diệp Âm Trúc cầm khô mộc long ngâm cầm có màu vàng, hoa văn trên thân cầm lộ rõ vẻ đặc dị, mặc áo trắng, tóc đen, cổ cầm, cho dù ở giữa vạn quân, vẻ nho nhã của hắn dường như không bị chung quanh làm ảnh hưởng ái ái đông phong hàn, lang lang hoàn bội âm. Thiên thao bạo diệt sát, thương hải lão long ngâm. Bốn câu ngâm sướng trầm trầm phát ra, thậm chí ngay cả bỉ mông cự thú phía sau cách lạp tây tư đều cũng không nghe được rõ ràng. Nhưng ngay khi hắn ngâm bốn câu này thì tổng cộng bảy đạo quang hoàn màu tím phiêu nhiên hiện ra, hướng bảy đầu cự long trên bầu trời bay đi. Đối mặt với chiến tranh cự thú cách lạp tây tư chiến tranh tiễn đạp, nếu người không sợ thì đó tuyệt không phải loài người. Bất luận là phật la binh lính hay là ba bảng lam địch á tư, bọn họ dù sao cũng là loài người. Mắt nhìn thấy trước mắt kiến trúc to lớn và bọn họ đồng bọn bị biến thành phế hư, quân lính bên ngoài làm sao có gan vọt tới trước được. Giữa không trung, bảy đầu cự long và long kỵ tướng trên lưng vừa mới kịp phản ứng thôi thì bảy đạo quang hoàn màu tím đã phiêu nhiên bay tới. Không đợi long kỵ tướng ra lệnh công kích, long kỵ bọn họ đã đem thổ tức điên cuồng phun ra. Cự long đã cảm giác được năng lượng màu tím bao hàm kinh khủng như thế nào rồi. Tử cũng giống như Diệp Âm Trúc, cũng lặng lặng ngồi ở trên lưng cách lập tây tư, cũng không có tham dự tới chiến tranh, thông qua linh hồn liên lạc, hắn rất rõ ràng nhiệm vụ của mình là gì. Diệp Âm trúc tám ngón tên hai tay đồng thời phát động một chuỗi âm thanh lạnh lẽo tràn ngập sát khí. Tiếng đàn từ tay hắn phiêu xái ra, mỗi âm phủ đơn giản nhưng lúc này như là tiếng gầm của cự long bay trong không trung. Tiếng đàn chỉ có hắn cùng với vật trên không trung bị bảy đạo quang hoàn màu tím bao phủ mới có thể nghe được. Bảy đạo thổ tức điên cuồng phun ra, cùng bảy đạo quang hoàn màu tím tiếp xúc thì một màn kỳ dị xuất hiện. Quang hoàn màu tím có năng lượng công kích rất kinh khủng, cho dù là thổ tức của cự long cấp chín cũng không ảnh hưởng tới nó một chút nào. Nương theo thủ tức đánh xuống dưới mặt đất, làm ngộ thương nhiều binh lính Phật La, bảy đạo quang hoàn màu tím cũng bao phủ trên thân thể bảy đầu cự long. Cầm khúc, đó mới là năng lực mạnh nhất của Diệp Âm Trúc có được. Chức nghiệp thật sự của hắn chính là thần âm sư, hoặc nói cách khác là một gã cầm ma pháp sư. Từ Mễ Lan tới Phật La, hắn không một lần có thể tĩnh hạ tâm để đạn tấu cầm khúc, lúc này bị vây giữa vạn quân Diệp Âm Trúc lại diễn tấu, bởi vì bên cạnh hắn còn có đồng bọn có thể bảo vệ cho hắn. Tử tinh màu tím nhạt từ trên người Tử Lan tràn ra, hình thành tấm chắn thật lớn ngăn trở cho thân thể hắn và diệp âm trúc bất luận chung quanh cung tiễn có bay tới mạnh mẽ và nhiều như thế nào cũng không thể làm cho bề mặt tấm chắn lưu lại một chút dấu vết hai đạo tử quang từ đôi mắt đen của diệp âm trúc xạ ra không có vướng bận chỉ có trong suốt và yêu nhã trong hiện ra vẻ lạnh lẽo và giết chóc như áo lợi duy lạp tự than lúc trước trong đại cục mà xem cầm thành không có ai có thể so sánh với diệp âm trúc từ đầu trận chiến này hắn đã quyết định hành động của mình chỉ có đem bảy đầu cự long trên không hoàn toàn hủy diệt đoàn người cầm thành mới có cơ hội toàn thân trở ra Nếu không, bảy đầu cự long một người tới sẽ là một cái cầm chú, bị mông cự thú và tử thần long lang kỵ binh có lẽ có thể ngăn cản nổi, như những người khác thì sao. Sợ rằng cũng rất khó sống sót, cho nên khi cách lạp Tây Tư phát ra uy áp, hắn cũng dùng một khúc cầm đã từng cứu lại cầm thành long tường thao cũng đã vang lên. Tử cấp cấp 7, đối với Diệp Âm Trúc mà nói chính là tử vi cầm tâm cấp 7, cũng là sát lục cầm tâm cấp 7. Từ khi đạt tới tử cấp cao giai này, đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra uy lực cầm khúc của mình ngay cả hắn cũng không biết sát lục cầm tâm thông qua long tường thao để thi triển sẽ sinh ra kinh khủng như thế nào một vòng quyển minh mông quang mang màu tím từ trên người diệp âm trúc bộc phát ra tụ lại thành bảy cột sáng phân biệt cùng bảy đạo quang hoàn màu tím trên khâu trung quấn quanh bảy đầu cự long có sự liên hệ khi dùng cầm khúc mênh mông hắn cũng dùng thần âm quang hoàn có tác dụng chỉ làm cho bảy đầu cự long này nghe được mà thôi không phải diệp âm trúc sợ uy lực long tường thao không đủ mà bởi vì tử thần long lang kỵ binh có long lang làm tọa kỵ bản thân chúng cũng có huyết mạch long tộc hắn sợ cầm khúc của mình ngộ thương tới chúng cho nên bảy đạo thần âm quang hoàn phát ra làm bảy phần chỉ có tác dụng mạnh mẽ bảy đầu cự long cường đại trên không trung đây cũng là lần đầu tiên vận dụng long tường thao với cự long chính thức mà không phải tuần long thần âm quang hoàn chẳng những có thể nhằm chính xác vào địch nhân đồng thời cũng đem uy lực của cầm khúc phát huy đến mức cực đại bởi vậy khi thần âm quang hoàn bao phủ lên bảy đầu cự long bất luận là hắc long kim trúc long hay là phong long yếu hơn thì thân thể đều bị đình trệ một chút có diệt long chi khúc nổi danh trong cầm tông thần khúc là long tường thao rốt cục chuyển hiện ra uy lực mà nó có được trên không trung bảy đầu cự long bị vây lại không ngừng phát ra tiếng phẫn nộ rít gào bọn họ dựa vào tinh thần lực khổng lồ của long tộc trên đầu không ngừng phun thổ tức ra cố gắng thoát khỏi sự bao phủ của thần âm quang hoàn nhưng cho dù chúng nó cố gắng như thế nào vẫn ủng phí cầm khúc của diệp âm trúc bản thân nó có thể đối phó với địch nhân mạnh hơn mình hơn nữa phạm vi sát thương của cầm khúc lớn mặc dù hóa thành bảy đạo thần âm quang hoàn nhưng mỗi một đầu cự long giống như đối mặt với toàn lực phát động cầm khúc diệp âm trúc dành cho riêng nó vậy đối mặt với khúc long tường thao chỉ có tinh thần lực cao hơn diệp âm trúc nhiều lần thì cự long mới có thể trốn thoát đừng nói là cự long trước mắt này cho dù là thần thánh cự long nặc khắc hy ở chỗ này sợ rằng hắn cũng không dám nói tinh thần lực của mình có thể cao hơn cảnh giới thiên nhân hợp nhất dưới sự dẫn dắt của bán thần phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cường đại làm tinh thần lực diệp âm trúc vô cùng cường hãn mau phóng cấm chú chỉ có cấm chú mới có thể cắt đứt cầm khúc ngồi trên đầu một hắc long một tên long kỵ tướng thét lên hắn có thể cảm giác được tọa kỵ đồng bọn của mình càng lúc hơi thở càng mong manh nếu không cách nào cắt đứt cầm khúc Hậu quả có lẽ là chết chắc. Bảy đầu cự long cơ hồ đều phản ứng, long ngữ trầm thấp đồng thời vang lên, nhưng chính thức có thể ngâm sướng chỉ có Hắc Long và Kim Trúc Long. Cha con hy Nhĩ đặc ngồi trên phong long chỉ là ma thú cấp 8, nên đối mặt với long tường thao bọn chúng thậm chí đã một chút phản kháng đều không có. Sắc mặt Tử Ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên không trung, hắn biết thời khắc quyết thắng bại của trận chiến này bây giờ đã đã tới, hét lớn một tiếng. Cầm thanh toàn quân, lui về phía sau, không nên đến gần cách lập tây tử. Cấm chú uy lực sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào hắn cũng không biết hắn không sợ cấm chú cách làm tây tư tự nhiên cũng không sợ nhưng hắn không muốn thấy tộc nhân của mình và cầm thành chiến sĩ bị cấm chú thương tổn năm đầu cự long đồng thời ngâm sướng đồng thời phát động long ngữ ma pháp làm cục diện có chút thay đổi bầu trời vốn ít mây trong khoảnh khắc thời gian mây đen rậm rạp dòng khí hắc ám khổng lồ không ngừng ngưng tụ trong không trung đồng thời trên người hai đầu kim trúc long bộc phát ra kim quang mãnh liệt ma pháp nguyên tố trong long ngữ ma pháp bọn họ vốn vô hình biến thành hữu hình đối với chúng nó mà nói thoát khỏi cầm khúc đã không còn khả năng Bây giờ có cơ hội duy nhất chính là thừa dịp Long tường thao của Diệp Âm Trúc chưa hoàn toàn phát huy hết uy lực. Đen Diệp Âm Trúc là ngọn nguồn của cầm khúc hoàn toàn hủy diệt, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể đào thoát khỏi bao phủ của thần âm quang hoàn. Năm cấm chú do năm đầu cự long đồng thời phóng thích thì cấm chú có uy lực kinh khủng cỡ nào? Ở giữa không trung, ba đen hai vàng, năm trường thương dài năm thước xuất hiện, sắc mặt Tử trở nên ngưng trọng hơn. Ngay cả tốc độ cách lập Tây Tư trở nên chậm lại vài phần, hiển nhiên hắn cũng cảm giác được sự uy hiếp. Đối mặt Diệt Long chi khúc kinh khủng, trên không trung năm đầu cự long cấp 9 phát động thì tất cả đều là đơn thể cấm chú đơn thể cấm chú có lực công kích mạnh hơn so với quần thể cấm chú nhiều lần thử tưởng tượng xem cùng đồng dạng ma pháp lực đem công kích một người và công kích một phạm vi thì sinh ra hiệu quả có thể giống nhau hay sao lúc trước tại cực bắc Hoa nguyên vây công cách lạp tây tư trong khi tinh linh vương an kỳ đã từng sử dụng qua cùng loại cấm chú công kích cách lạp tây tư lúc ấy cũng đạt hiệu quả nhất định mặc dù không đánh bại cách lạp tây tư nhưng lúc ấy nàng dù sao chỉ có một mình lúc này giữa không trung có 5 trường thương ba đen hai vàng đều chỉ hướng diệp âm trúc một khi năm đơn thể cấm chú toàn xạ thì sự kinh khủng mà ngay cả cách lạp tây tư cũng không dám xác định chính mình có khả năng ngăn cản hay không tám ngón tay diệp âm trúc vẫn như trước vẻ mặt cũng không thay đổi tiến vào trạng thái diễn tấu hắn căn bản không biết ngoại giới xảy ra cái gì không sai long tường thao quả thật là khắc tinh tất cả long tộc nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là năm đầu cự long cấp 9. muốn dùng long tường thao đem chúng nó hoàn toàn hủy diệt thì cầm khúc này phải đạn tấu hoàn tất mà lúc này chỉ mới đạn tấu được 2 phần ba mà ở giữa không trung cấm chú đã hình thành tử biết mình không thể chờ thêm nữa nếu không sợ rằng mình cộng thêm diệp âm trúc cũng đỡ không được năm cấm chú này bèn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng tử hiện ra bản thể và tử tinh cự kiếm khổng lồ xuất hiện trong lòng bàn tay hướng năm đầu cự long ở trên không trung phóng thích uy áp vô cùng khổng lồ tử tinh bỉ mông có uy áp quả thật kinh khủng cảm nhận được khí tức cường đại làm khí tức của năm đầu cự long cấp chín giữa không trung đồng thời bị kìm hãm uy lực cấm chú cũng yếu đi vài phần cùng lúc đó Từ đã đứng ở trên lưng cách lập tây tứ, toàn thân hiện lên một ngọn lửa màu tím chói mắt, năng lượng minh mông không ngừng tăng lên. Từ tinh làm thân thể trong suốt, lại thêm một tầng khải giáp thật dày, thân thể đã che hết cho diệp âm trúc ở phía sau. Trong lúc sắp phát sinh va chạm kinh khủng, thì ở giữa không trung một âm thanh bắn tên lạnh như băng đột nhiên vang lên. Mấy trăm đạo băng màu xanh biếc từ trên trời giáng xuống, mục tiêu của chúng cũng là con mắt bảy đầu cự long trong không trung. Cùng lúc đó, một đạo màu lam đỏ khổng lồ từ trên trời giáng xuống một đầu hắc long đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến cho bảy đầu cự long không kịp ứng phó lực phòng ngự long tộc quả thật kinh người nhưng các sinh vật dù được xưng phòng ngự cực mạnh như cách lạp tây tư cũng không dám để cho một gã chiến sĩ cường đại không ngừng công kích con mắt hắn các cự long kịp thời nhắm con mắt lại lấy lớp ra đó để phòng ngự các mũi tên nhưng các mũi tên này chẳng những nhắm vào các con mắt mà lực bắn lại cực kỳ kinh người làm con mắt bọn chúng thống khổ mãnh liệt bảy đầu cự long cơ hồ đồng thời phát ra tiếng giống giận mà lúc này năm cấm chú cũng đã hoàn thành oanh một tiếng đạo khí màu lam đỏ đánh trên lưng một đầu hắc long đạo trường mâu màu đen nhất thời giống như tên thoát khỏi cung bởi vì bị quấy nhiễu nên phương hướng trường mâu màu đen bị thay đổi không hạ xuống thân thể diệp âm trúc mà bay về phía đầu cách lạp tây tư cước bộ của cách lạp tây tư chợt ngừng lại ngước đầu lên một đạo màu nhũ trắng trong nháy mắt tràn ngập trên độc giác làm cho trường mâu màu đen bắn trúng độc giác của hắn cũng không có phát ra âm thanh gì tự âm thầm tiêu mất trong mắt cách lạp tây tư còn có vẻ khinh thường cùng lúc đó bốn đạo trường mâu khác đồng thời phóng ra Mặc dù bị các mũi tên của giác ưng kỵ sĩ ở khâu trung ảnh hưởng làm uy lực bốn đạo đơn thể cấm chú yếu đi vài phần, nhưng lực công kích của bọn họ sao có thể ngăn cản được. Bốn đạo trường mâu bay ra đồng thời, cha con Hi Nhĩ đặc cơ hồ đồng thời tự tọa kỵ của mình nhảy xuống. Giữa không trung hai đầu phong long không chịu được tới lúc long tường thao hoàn tất, thân thể khổng lồ đã hóa thành huyết vũ đầy trời, may mắn cho cha con Hi Nhĩ đặc có phản ứng nhanh mới thoát được một kiếp, nhưng từ vài trăm thước trên trời rơi xuống đất thì bọn họ có thể còn sống hay không thì rất khó nói. Mắt thấy bốn đạo đơn thể cấm chú đồng thời bay tới, Có một tiếng giống giận vang lên, phong bạo trì trỷ, một quang ảnh lớn ngăn cản một đạo trường mâu màu vàng, gây ra tiếng nổ mạnh giữa không trung, tản ra một vòng năng lượng mãnh liệt khiến cho bọn người áo lợi duy lạp cũng bị ảnh hưởng, liên thúc dục lam long của mình bay cao lên, mệnh lệnh cho giác ưng kỵ sĩ không được hạ xuống. Năm cấm chú chỉ còn lại 3, mà lúc này che trước mặt diệp âm trúc chỉ còn lại tử mà thôi. Tử rốt cuộc cũng hành động, đối mặt với ba đơn thể cấm chú, cũng là do ba đầu cự long mạnh nhất trong bảy đầu cự long phát ra. Ngọn lửa màu tím trên người hắn trong nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn thậm chí trên lưng cách lạp tây tư cũng đã lưu lại dấu vết, hai tay cầm kiếm, trực tiếp hướng không trung đánh lên một chùm ánh sáng màu tím mãnh liệt phá tan một cây trường mâu màu đen. Thân thể Tử Kịch Liệt chấn động nhưng hắn vẫn đem Tử Tinh Cự Kiếm hoành tới chặn trường mâu màu vàng. Lực công kích vật lý kim trúc long cường đại nhất trong long tộc, đơn thể cấm chú do kim trúc long phát động mặc dù không như trường mâu màu đen của Hắc Long có kèm theo khí tức hủ thực hắc ám, nhưng lực đánh vào lại mạnh hơn rất nhiều. Thực lực của Tử còn chưa đạt tới bạch cảnh, thực lực của hắn vượt qua Hắc Long và Kim Trúc Long ở khâu trung nhưng đối mặt với hai trường mâu do bọn họ đồng thời phát ra toàn lực công kích thì khi tiếng nổ thứ hai vang lên thân thể của tử cơ hồ không chịu nổi bị chấn bay ngược lại mà lúc này đây một nhánh trường mâu màu đen cuối cùng lại xuất hiện một cách quỷ dị sau khi tử cầm từ tinh cự kiếm vung lên và bị chấn lui về phía sau nó hướng phía trước ngực diệp âm trúc mà bắn tới không tử thiên lương giống giận hắn không cam lòng mắt nhìn thấy toi khong tu the luong giong mâu màu đen hướng diệp âm trúc vào tới hắn lúc này mất đi năng lực điều khiển thân thể nên rốt cuộc vô lực ngăn cản mà con mắt của sơn lĩnh cự nhân minh lúc này muốn cứu viện cũng đã không còn kịp rồi Ở trên không trung, Cự Long và Long Kỵ Sĩ tưởng rằng Diệp Âm Trúc sắp bị trường mâu xuyên thủng, bị cấm chú ám ma hệ hoàn toàn hủy diệt, cũng khiến cho Cự Long trên không trung trong phút chốc ngỡ sắp thoát khỏi sự ảnh hưởng của cầm khúc, nhưng bọn họ lại giật mình thấy khóe miệng Diệp Âm Trúc hiện ra một nụ cười nhẹ. Đối mặt với trường mâu màu đen, Diệp Âm Trúc làm một động tác đơn giản, tay phải tiếp tục đạn tấu, tay trái giơ lên che ở trước ngực của mình. Khi trường mâu màu đen đâm tới trước mặt hắn thì bốn ngón tay trái thu lại đem đơn thể cấm chú vào trong tay trái. Trong phút chốc, toàn bộ tay trái của Diệp Âm Trúc đều đã biến thành màu tím vàng. Nhưng khiến cho cự long trên khâu trung sợ hãi chính là, mặc dù chỉ là dùng một tay để đạn tấu, nhưng cầm khúc của hắn không có đình chỉ. Bọn họ cũng không biết trước kia Diệp âm trúc có thể dùng hai tay để đạn tấu hai khúc nhạc hoàn toàn khác nhau. Bây giờ biết thì đã quá muộn, ngước lên nhìn trên không trung, trong mắt Diệp âm trúc quang mang trở nên mạnh mẽ hơn. Long tộc thì sao? Các người cao ngạo ở trước mặt ta thì chỉ có một kết cục duy nhất là hủy diệt. Hai chữ hủy diệt vừa thoát ra, bốn ngón trên cánh tay phải cũng hoàn thành âm phù cuối cùng của cầm khúc long Tường Thao năm đầu cự long cự long cấp 9 trong một sát na thân thể hoàn toàn đứng yên khi bọn long kỵ tướng nhảy ra khỏi lưng chúng phóng người thoát đi thì một vụ nổ mạnh kinh khủng nhất thời xuất hiện phía trên pháp đế duy tư thành cự long có thực lực càng cường đại thì thân thể càng khổng lồ do đó khi nổ cũng càng thêm kinh khủng năm tên long kỵ tướng đến từ lam địch á tư và ba bàng hiển nhiên không có vận may như cha con hy nhĩ đặc tọa kỵ của bọn họ nổ mạnh sinh ra uy lực thật sự quá kinh khủng ngay khi bọn họ vừa mới nhảy ra thân thể đã bị lực nổ mạnh kinh khủng bao trùm giữa không trung vô số tinh phong huyết vũ bay ra phật la nhân ỉ vào bảy đầu cự long và bảy vị long kỵ tướng nhưng lại bị hủy diệt như vậy trong mắt diệp âm trúc toát ra một tia khủng bố tay trái nắm chặt lại bồng một tiếng trường mâu màu đen trong tay hắn đã biến thành một đám khói đen cảm giác được lực lượng trong toàn thân đang ở trạng thái sung mãn đứng dậy nhìn phật la đại quân đông đúc xa xa ở phía trước trầm giọng hết lớn ai có thể cản trở cầm thành của ta một tiếng hét lớn uy lăng thiên hạ với đấu khí và tinh thần lực cường hãn có tác dụng truyền khắp cả tòa pháp đế duy tư thành vô số tiếng hoan hô từ trong miệng cầm thành chiến sĩ bộc phát chiến tranh cự thú cách lạp tây tư lại bước tiến bỉ mông cự thú qua cuồng hóa cũng triển hiện ra sát thương lực cực kỳ kinh khủng của bọn họ với sự yểm hộ của đức lỗ y chiến sĩ và giác ưng kỵ sĩ trên khâu trung hướng cửa nam điên cuồng phóng đi tử chạy vội tới bên người cách lạp tây tư có chút lo lắng nhìn diệp âm trúc âm trúc cậu không sao chứ diệp âm trúc mỉm cười nói sao là sao đừng quên ta chẳng những là một thần âm sư tử cấp cấp bảy đồng thời cũng là một đại chiến sư tử cấp bảy cấp Bất luận là loại lực lượng nào ta đều không kém với cự Long, đơn thể cấm chú cố nhiên là đáng sợ, nhưng chúng nó tưởng rằng có thể sát thương ta hay sao. Cũng may là các cậu giúp ta chặn lại phần lớn bộ phận, nếu không chỉ cần hai cái đơn thể cấm chú thì cũng khó cho ta. Thực lực tăng lên tới từ cấp cấp 7 cũng tương đương là cường giả của đại lục, cho dù là thực lực của Long Vương Long Thành bình thường so với Diệp Âm Trúc chưa chắc đã là đối thủ. Chỉ có tam đại thượng vị Long Thành Long Vương mới có thể miễn cưỡng so sánh cùng hắn, đó là không tính đến Diệt Long Chi Khúc của hắn đương nhiên để có thể dễ dàng ngăn cản đơn thể cấm chú cũng nhờ lực lượng của thiểm và lôi phân ra còn dựa vào thần thú và đấu khí cùng ma pháp lực bản thân cường hãn hiện tại diệp âm trúc nếu ngay cả một cái đơn thể cấm chú mà đỡ không nổi thì quả là chuyện cười bảy đầu cự long trên khâu trung nổ mạnh đối với phật la đại quân làm sĩ khí bị ảnh hưởng thật sự quá lớn đại đa số bọn họ có người thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì đã mất đi dựa vào lớn nhất mắt nhìn thấy chiến tranh cự thú mạnh mẽ vô cùng sau đó là bỉ mông cự thú làm binh lính phật la không ngừng lui về phía sau thành thị gây khó khăn cho cẩm thành tướng sĩ, đồng thời cũng gây khó khăn cho phật la nhân. Có nhiều kiến trúc gây ảnh hưởng, khiến cho bọn họ căn bản không có khả năng hoàn thành hoàn mỹ bao vây. Huống chi cho dù bọn họ có thể hợp vây lại thì sao? Ai chống đỡ được chiến tranh cự thú trùng phong? Trả lời từ xong, diệp âm trúc y như trước ngồi ở trên lưng cách lạp tây tư, hít thở mạnh mới miễn cưỡng bình phục khí huyết cơ thể đang dâng lên. Ngăn cản đơn thể cấm chú bằng vào một kích mà hủy diệt bảy đầu cự long, đối với tinh thần lực của hắn cũng có ảnh hưởng lớn. Dù sao bảy đầu cự long có tới năm đầu cự long cấp 9 chúng có tinh thần lực cộng lại cũng khổng lồ có thể so sánh cùng hắn một khúc long tường thao đối với diệp âm trúc thì ma pháp tiêu hao cũng thật lớn bất quá diệp âm trúc cũng may mắn sau khi đã lĩnh ngộ hư vô âm nhận cầm khúc của hắn có lực xuyên thấu và lực sát thương cũng tăng cường rất nhiều áo lợi duy lập đại ca bảo vệ quân ta ở phía sau diệp âm trúc bức âm thành tuyến hướng áo lợi duy lập trên không trung truyền lời bây giờ trong cầm thành chiến sĩ dễ bị thương vong chính là ác điều đức lỗ y và thủ yêu đức lỗ y chiến đấu mặc dù mới bắt đầu không lâu nhưng thủ yêu đức lỗ y đã tiêu hao trường mâu nhiều rồi Bọn họ một ngày chỉ có thể tự tạo ra 10 cây trịch mâu. Không có có trịch mâu, lực chiến đấu của bọn họ cũng giảm đi, mà từ góc độ phòng ngự mà nói thì bất luận là thủ yêu Đức Lỗ Y hay ác điều Đức Lỗ Y đều rất yếu nhược. Ác điều Đức Lỗ Y một ngày có thể sử dụng 3 lần long quyền phong tạm thời ngăn cản truy binh ở mặt sau, nhưng cung tiễn thủ của địch nhân đã từ mặt sau lại đi lên. Mà Đức Lỗ Y không thể so với bị mông cự thú và tử thần long lang kỵ binh có thân thể cường hãn cùng các trang bị, một khi bị địch nhân nhắm bắn cũng chỉ có đường chết mà thôi chính vì vậy mà diệp âm trúc mới không đem tử thần long lang kỵ binh điều lên phía trước mà cho ở lại phía sau cùng với lợi trào đức lỗ y để bảo vệ bọn họ nhưng địch nhân có số lượng quá nhiều lực lượng bảo vệ cuối cùng lại không đủ bây giờ ác điều đức lỗ y cho dù bay lên cũng không được nữa rồi tên của địch nhân quá dày đặc do có 500 trăm giác ưng kỵ sĩ của áo lợi duy lập trợ giúp từ không trung nên tình huống có chút thay đổi tử và minh hai đại cường giả ở hai bên cách lạp tây tư chạy như điên về phía trước diệp âm trúc sau khi hướng áo lợi duy lập truyền âm thì trong tay khô mộc long ngâm cầm đã đổi thành phi liên châu cầm hắn cũng không biết có thể đem tất cả mọi người thoát khỏi tòa pháp đế duy tư thành hay không cho nên bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực để giảm bớt tổn thất cổ cầm màu cam và bạch y của hắn phối với nhau có vẻ càng thêm nhu hòa hít một hơi dài diệp âm trúc thúc dục tinh thần lực nhanh chóng hấp thu các loại ma pháp nguyên tố trong không khí thông qua thần nguyên ma pháp bào chuyển hóa đưa vào trong cơ thể mình tinh thần lực của hắn đã tiêu hao không ít nhưng bây giờ hắn cũng đã ổn định trở lại hai tay vút ve cầm huyền tất cả ngoại giới đều không quan tâm bản thân theo cầm hồn mà tiến vào bảy đạo khí tức tinh thần giống nhau theo cầm huyền chảy vào nội tâm diệp âm trúc đó là bi thương của phi bộc liên châu tám ngón tay nhẹ nhàng luật động dường như múa cầm âm như phi bộc lưu tuyển vang lên âm thanh thanh thoát mà viễn du tràn ngập nhạc khúc mà lại ngương trọng như núi mỗi một cây cầm huyền mỗi một tiếng đàn nhưng từ phi bộc liên châu cầm vọng ra lại có cảm giác hoàn toàn khác không phải là làm cho người ta lắng nghe nhạc khúc mà tiếng đàn trực tiếp vang lên tại lòng người hai mắt nhắm lại diệp âm trúc lại một lần nữa đắm chìm trong cầm khúc tâm tình hắn đã hoàn toàn cùng cầm khúc dung làm một thể Hai tay không ngừng biến hóa các loại thủ thế, là cổn, phất, xước, dựa theo phương pháp đạn tấu đặc thủ, đem nhạc khúc từ từ lên tới đỉnh. Lúc này không có thi triển thần âm quang hoàn, chỉ là bằng vào cảm ứng tinh thần lực mà khống chế cầm khúc sinh ra ảnh hưởng. Một vòng màu tím đậm không ngừng từ trên người Diệp Âm Trúc toát ra, ảnh hưởng tới cách lập tây tư và chung quanh tất cả mọi người đều nghe được tiếng đàn. Hai tay Diệp Âm Trúc càng lúc càng nhanh, núi cao nguy nga hùng vĩ trong nhạc khúc đã biến mất, giờ lại như nước chảy mây trôi. Mà hắn lúc này công lực thi triển 72 cổn phất lưu thủy thủ pháp giống như bình thường rất dễ dàng. Không có gì trì trệ, hai tay tám ngón như một, như hành văn lưu thủy trên phi bộc liên châu cầm. Tiếng đàn nhất thời đem đỉnh cao nhất của nhạc khúc làm xuất hiệu quả cũng cực kỳ kinh khủng. Lấy diệp âm trúc làm trung tâm, tất cả cầm thành chiến sĩ đều dường như tâm hồn như bị rót một nguồn sức mạnh mới, chiến ý cũng tăng mạnh làm thực lực chợt bộc phát, không biết bao nhiêu binh lính của Phật La, Lam địch á tư và ba bàng bị dạng bộc phát này giết đi. Cao sơn lưu thủy là một trong 9 đại danh khúc, là tam đại thần khúc của Cầm tông có hiệu quả mạnh lên và yếu đi cùng với sự tăng phúc cho quân mình và đồng thời làm cho đối phương bị màu tím quang mang theo tiếng đàn phủ xuống thì binh lính Phật La lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau tâm tình không ngừng bị ảnh hưởng làm khả năng chiến đấu của bọn họ vốn không có cách nào ngăn cản cầm thành chiến sĩ trùng phong giờ lại càng làm phòng tuyến hỏng rất nhanh lúc này Diệp Âm Trúc hoàn toàn là hạch tâm cầm thành chiến sĩ với tác dụng phụ trợ ma pháp của hắn cách lập Tây Tư như một con ngựa bất luận trước mặt là cái gì đều bị nghiền nát căn bản không cách nào ngăn cản hắn nổi nửa khắc thời gian hai người đồng thời hét lớn một tiếng hai thân thể của Đại Cường giả đồng thời tách ra trong nháy mắt tăng tốc cùng chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư sóng vai đi tới trước vốn một người biến thành ba tử tinh cự kiếm huy vũ lên song trưởng của Minh giống như hai thanh cự trùy. có bọn họ gia nhập mặt sau của cầm thành chiến sĩ phá vòng vây trở nên càng thêm dễ dàng ngồi vững vàng trên lưng cách lập Tây Tư một tầng hào quang màu tím trong suốt xuất hiện bao phủ quanh thân hình Diệp Âm trúc. đấu khí màu tím sậm chỉ tỏa ra chung quanh thân thể hắn trong phạm vi ba tấc mặc dù không phải là một tầng đấu khí quá dày nhưng có thể ngăn cản toàn bộ những mũi tên đang bắn đến ngoại trừ Pháp Lam gia Trên cả đại lục cũng khó tìm ra ma pháp cường giả tự cấp cấp 7 như Diệp Âm Trúc. Đưa mắt nhìn, thấy cửa nam đã càng ngày càng gần, mà binh lính Phật La, Lam địch Á Tư và ba bàng ba nước cũng càng ngày càng tập trung lại dày đặc. Mặc dù bọn họ tạo thành phòng tuyến vững chắc như sắt thép, nhưng lại không có đủ cường giả thống lĩnh đã bị Tử Tinh Bỉ Mông, chiến tranh cự thú và sơn linh cự nhân ba đại thần thú hùng mạnh xông ra. Ngay cả một ít Bỉ Mông cự thú ở phía sau cũng không có nhiều đất dụng võ, được Diệp Âm Trúc phái đến mặt sau, cùng đám tử thần long lang kỵ binh đồng thời bảo vệ Đức Lỗ Y, tăng tốc, xông ra. Từ hét lớn một tiếng, chỉ cần có thể rời khỏi thành thị này, ra tới bên ngoài, chẳng phải cũng như cá về biển lớn, chim về trời cao sao. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp âm trúc và tam đại thần thú đồng thời ngang đầu nhìn lên đầu thành nam. Chỉ thấy ít nhất cũng hơn 5.000 Phật la chiến sĩ xếp hàng dày đặc trên đầu thành. Trước mặt bọn họ tổng cộng có hơn 50 cỗ trọng nỗ có thể đồng thời phóng ra 8 mũi cự tiễn ràn ngang trên đầu thành. Đáng sợ hơn chính là, trong đó có một cây nỏ rất lớn, còn có 12 khẩu đại pháo đen xì xì, họng pháo đang nhắm ngay hướng bọn họ Trong nổ này Diệp Âm Trúc đã từng thấy qua tại thành Tư Phúc nhĩ Đặc, nó lớn có thể bắn tên xa 1200 thước, lực xuyên thấu ngay cả tháp Thuẫn cũng khó có thể ngăn cản. Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán, trong trận chiến cầm thành, cũng chỉ có Bỉ Mông Cự Thú quân đoàn là có thể giối mưa tên từ trọng nổ mà không bị thương tổ gì, ngay cả Tử thần Long Lang kỵ binh cũng khó mà nguyên vẹn thoát ra. Hai tay tám ngón vẫn gầy đản như trước, nhưng sau lưng Diệp Âm Trúc đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cũng như Hi Nhĩ Đặc đã từng nói, địch nhân của mình là một quốc gia, sức mạnh của một quốc gia kinh khủng cỡ nào. Cái bẫy này nếu đã được chuẩn bị chu đáo, người Phật La sao có thể để đối thủ dễ dàng thoát ra được? Làm sao bây giờ? Đầu óc Diệp Âm Trúc suy nghĩ rất nhanh, lúc này nếu quay lại, mặt sau chính là liên quân ba nước như thủy triều, cho dù là thần thú, thể lực cũng là có hạn, đối mặt hơn 10 vạn đại quân là không thể, muốn từ cửa thành lao ra thì hiển nhiên là không thực tế chút nào. Cứ như vậy lao ra, mình và thần thú, Bỉ Mông cự thú cố nhiên có thể lao ra ngoài thành, nhưng mà đám chiến sĩ cầm thành còn lại làm sao bây giờ? Dùng giác ưng kỵ sĩ để áp chế đối thủ sao? không có khả năng tầm bắn của trọng nỗ đạt tới 1.200 thước điều đó đã vượt qua tầm bắn của đám giác ưng kỵ sĩ một khi bị trọng nỗ bắn trúng giác ưng kỵ sĩ sợ rằng toàn quân sẽ chết sạch hai tay rất nhanh hạ xuống thân đàn đinh chỉ đạn tấu diệp âm trúc hết lớn một tiếng Ừ, giúp ta thu hồi cổ cầm diệp âm trúc nhẹ nhàng nhảy lên ngay khi cách lạp tây tư lao tới thân ảnh màu trắng dẫm một chân lên cái đầu to của chiến tranh cự thú tung người bay lên trời tử cùng diệp âm trúc tâm ý tương thông Khi hắn bắt đầu xông lên đã đem tốc độ của mình tăng lên đến cực hạn nhằm thẳng hướng đối phương trên đầu thành phóng đi. Mắt thấy Diệp Âm Trúc phóng người lên, Tử cũng nhảy lên. Ngay khi Diệp Âm Trúc tung mình lên cao thì thân hình cao 25 thức của Tử vừa lúc đi tới phía dưới hắn. Hai tay cầm Tử Tinh Cự Kiếm quét ngang, thân thể Diệp Âm Trúc vừa lúc hạ xuống trên mũi kiếm. Tử chợt quát một tiếng, hai tay vung ra bằng một sức mạnh vô cùng cường đại, dựa vào chiều dài của Tử Tinh Cự Kiếm, chợt đem Diệp Âm Trúc quàng tới. Bắn tên, nhanh bắn tên, khai pháo. Bắn cho ta, nhất định không thể để cho cầm thành khốn kiếp này lao ra khỏi thành. Phía trên tường thành pháp đế duy tư, đám quan quân Phật La không ngừng quát tháo, 40 cỗ trọng nỏ cơ hồ đồng thời giương lên, mục tiêu của bọn họ đương nhiên là Diệp Âm Trúc. Ông lên tiếng kêu vang dội, tổng cộng 320 đạo hư ảnh bằng tốc độ mắt thường khó phân biệt được trong chớp mắt đã bao phủ Diệp Âm Trúc như chiếc lưới lớn không duong cho dù hắn giữa không trung có thể biến hóa thân hình đảo người tránh né, cũng ít nhất sẽ bị hơn 10 cây trọng nỏ bắn trúng. Vẻ mặt Diệp Âm Trúc vẫn tỉnh táo như trước, khi tiếng dây nỏ bật vang lên, Hắn đã đem thân thể mình co lại, chỉ lộ ra tay phải ở bên ngoài. Cổ tay nhanh chóng vung lên, một thanh thân kiếm hình rồng như thiểm điện vũ động xuất ra vô số trúc ảnh. Trọng nổ mặc dù kinh khủng, nhưng gặp phải từ trúc đấu khí thì cũng chỉ có thể bị chấn nát thành bụi phấn, nhưng diệp âm trúc dưới ảnh hưởng của trọng nổ cường kích cũng chậm lại một chút. Hai cánh màu đỏ vàng sau lưng xòe ra, vỗ cánh, diệp âm trúc lại vọt tới trước, kéo căng trọng nổ phải cần thời gian. Còn 12 khẩu ma tinh đại pháo cố nhiên kinh khủng, nhưng hỏa lực kết hợp của bọn chúng vẫn không đủ để ảnh hưởng đến thân hình linh hoạt của diệp âm trúc. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Diệp Âm Trúc cũng chỉ còn cách đầu thành có không tới 300 thước, Ma Tinh đại pháo lần đầu tiên giống giận, toàn bộ phía trên thành pháp đế duy tư đều bị một mảng giày ma pháp quang mang bao phủ, 12 đạo ma pháp quang mang trói mắt đồng loạt bay ra, mục tiêu của chúng cũng chỉ có một, đương nhiên không phải Diệp Âm Trúc, mà là hình thể khổng lồ căn bản không có khả năng né tránh, chiến tranh cự thú cách lập tây tử. 12 khẩu Ma Tinh đại pháo này có thể nói là tối hậu sát thủ vương bài của Phật La bọn hắn, vì đối phó Diệp Âm Trúc và cầm thành tướng sĩ của hắn. Đặc ý vận chuyển từ Phật La Luân Tát thành tới dấu ở trên đầu thành, mà trong trận doanh của Diệp Âm Trúc, đối tượng để đám ma tinh đại phá này tập trung đối phó tất nhiên là kẻ mang đến cho Phật La tổn thất nhiều nhất, chiến tranh cự thú. Trong kế hoạch của Phật La Quốc Vương Đức Lập Ngọa Lai và thủ tướng Đạt Lý Háo, mục tiêu chủ yếu của bảy vị Long Kỵ tướng là cầm chân đám cường giả cầm thành, mà người cầm thành muốn phá vòng vây tất nhiên sẽ xông ra từ cổng thành ở gần mình nhất. Chiến tranh cự thú hiển nhiên sẽ dẫn đầu mọi người phá thành. Đức Lập Ngọa Lai cũng đat ly ao trông đợi đám binh lính thủ hạ có thể ngăn cản cuộc bộ của chiến tranh cu thu hien nhien se dan đau moi nguoi pha thanh đuc lap ngo lai cung khong trong thú. Nhưng chỉ cần dẫn dụ nó tới chân tường thành, sẽ có 12 khẩu trọng pháo cùng đội cách lập Tây Tư. chống tiếng nổ ầm ầm, 12 khẩu chống pháo đồng thời bắn ra ma pháp hỏa diễm, Thiết lập Tây Tư quả thật tránh không thoát, mắt thấy 12 đạo hào quang chói mắt bắn đến bên người, chiến tranh cự thú đã nổi giận, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng dữ dội, một đoàn hào quang troi mat ban đen ben nguoi chien trắng từ chiếc sừng duy nhất bùng phát, bạch quang trong chớp mắt đã lan tỏa khắp toàn thân hắn, thân hình vốn đã hùng tráng tựa hồ tăng thêm vài phần, cơ nhục dưới lớp da bền chắc gồng lên, tứ chi đồng thời phát lực, trực tiếp lao về phía cửa nam thành trong tiếng nổ ầm ầm thân thể cách lạp tây tư nhất thời đã biến thành một cây pháo bông dường như là chính hắn phát nổ sức ép khổng lồ làm đám binh sĩ liên quân ba nước đang cố gắng ngăn cản đám chiến sĩ cầm thành tấn công cửa thành nam bị đánh bay toàn bộ một lớp xương khói thật lớn cơ hồ che phủ toàn bộ mặt trước cửa thành phía nam song chấn động cường đại làm những phòng ốc chung quanh lớp lớp sụp đổ hiệu quả của đợt dư chấn này thậm chí là có thể so sánh với chiến tranh tiễn đạp mà cách lạp sư khi trước từ cảm giác được rõ ràng linh hồn chi hỏa của cách lạp tây tư bị mình thu vào Tinh thần đang dao động kịch liệt, đúng lúc đó không đợi hắn kịp thương cảm, linh hồn chi hỏa nọ đã lại thiêu đốt mãnh liệt hơn. Một tiếng gào mạnh mẽ hơn lúc trước từ trong xương khói vang lên, chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư vô cùng khổng lồ cũng đã đứng lên. So với hắn lúc này, cho dù là sơn lĩnh cự nhân cực kỳ cao lớn cũng biến thành kẻ lùn. Hai mắt cách lập Tây Tư đã hoàn toàn vân đỏ, cùng với một tiếng gầm giống giận dữ, toàn thân hắn đột nhiên tỏa ra hỏa diễm màu trắng hùng hực, cho bụi trong không khí sau khi gặp phải hỏa diễm màu trắng này nhanh chóng biến mất. Cách lập tây tư lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhanh, nhanh khai pháo. Mắt thấy tình thế có điểm bất lợi, đám Phật La tướng lĩnh trên tường thành vội vàng ra lệnh cho binh lính. Nhưng là Ma tinh đại pháo này mặc dù uy lực kinh khủng, sau mỗi lần nạp đạn lại vô cùng phiền toái. Đạn của Ma tinh đại pháo kỳ thật chính là tinh thạch, như loại trọng pháo này ít nhất cũng phải Ma tinh của hơn ma thú cấp 7 mới có thể phóng ra, mà một khối Ma tinh chỉ có thể phóng ra một lần. Mặc dù uy lực còn xa mới có thể so sánh với tịch diệt chi pháo của Cẩm Thành nhưng nói riêng về uy lực cũng tuyệt không kém hơn cầm thành ma đạo pháo chế tạo từ tài liệu phổ thông uy lực kinh người cũng đồng nghĩa với tiêu hao kinh người bởi vì một khối ma tinh chỉ có thể bắn một phát bởi vậy sau khi phóng ra phải thay đổi ma tinh cho ma pháp đại pháo trận mới được chuyện thay đổi này tự nhiên là phải có thời gian chiến tranh áo nghĩa nội chiến bồn đằng âm thanh gào thét điên cuồng truyền khắp cả tòa pháp đế duy tư thành khi mà hỏa diễm màu trắng thiêu đốt đến mức tận cùng thì thậm chí cũng thấy không rõ thân thể khổng lồ của cách lạp tây tư đang đứng sừng sững trùng nửa thân trên lên rồi đột ngột lao tới sau một khắc trong mắt mọi người chỉ còn một chiếc bóng sáng màu trắng đúng vậy thân thể khổng lồ của cách lập tây tư tại giờ khắc này đã hóa thành một tàn ảnh màu trắng huyền ảo hào quang màu trắng thậm chí so với mặt trời càng chói lóa hơn cơ hồ chỉ trong nháy mắt thời gian đạo tàn ảnh này đã biến mất khỏi vị trí ở cửa nam thành giữa không trung đang chuẩn bị xông vào ma tinh đại pháo và trọng nỗ phía dưới diệp âm trúc đột nhiên cảm giác không hay linh hồn thâm sử cũng đồng thời truyền tin từ từ đến hắn dặn hắn lập tức né tránh Không chút do dự, nhanh chóng vỗ xong rực bay vút lên cao. Ngay khi hắn đứng giữa không trung, thân ảnh khổng lồ màu trắng cũng xuyên qua cửa thành như không có gì ngăn cản. Một đường chạy thẳng ra khỏi cửa thành hơn ngàn thước thì tốc độ và quang diễm màu trắng mới từ từ yếu đi. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người đều đang giật mình, còn trong lòng Diệp Âm Trúc lại đang nhớ tới những lời của Tử Nộ Chiến Bôn Đằng của chiến tranh cự thú. Uy lực cũng tương đương với toàn phong kích quang trảm của Tử Tinh Bỉ Mông, cũng là một trong những tối trung ảo nghĩa của thần thú. Lúc này Cách Lập Tây Tư thực sự đã bị chọc giận, chỉ có khi liều mạng chiến tranh cự thú mới có thể sử dụng chiêu này. Tối Trung Áo nghĩa cùng cấp với toàn phong kích quang trảm, phải biết rằng Cách Lập Tây Tư là thần thú trưởng thành, không giống như tử không cách nào phát huy uy lực chính thức của toàn phong kích quang trảm. Không đợi diệp âm trúc suy tư, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm hắn trợn tròn hai mắt, không có tiếng nổ và sự sụp đổ như trong tưởng tượng, tường thành cao lớn phía nam pháp đế duy tư thành dần dần biến thành màu trắng, cùng màu với hỏa diễm bốc lên trên người Cách Lập Tây Tư trước đó. Không chỉ là tường thành xảy ra biến hóa, binh lính Tường lãnh cùng với trọng nỗ và đại pháo trên đầu thành đều như nhau bị biến thành màu trắng, ngay sau đó nương theo một mảng bột trắng thành đồng thời biến thành những điểm trắng tan biến vào hư không. Hiện ra trước mặt đám chiến sĩ cầm thành cũng không có gì cản trở, mà là một đường lớn khang trang. Kinh khủng hơn chính là, ngay cả hào nước bảo vệ bên ngoài thành cũng đã biến mất, nước sông cũng đồng dạng biến thành bạch quang biến mất. Đây là sức mạnh của chiến tranh cự thú Bôn đằng chi lực sao? Bất luận là diệp âm trúc hay là tử trong lòng đều dấy lên cảm giác sợ hãi mà liên quân ba nước bên trong thành càng trống vắng hơn ngay cả dũng khí chém giết cũng biến mất xông ra âm thanh áo lợi duy lập kịp thời truyền đến thức tỉnh đám chiến sĩ cầm thành không để cho liên quân ba nước kịp xông tới đám bỉ mông cự thú đồng thời gầm lên dẫn đại đội nhân mã cầm thành nhanh chóng chạy một mạch ra vùng đất bằng phẳng phía trước Khi lạp lý trợn mắt há hốc mồm nhìn lỗ hổng lớn trên tường thành thì thào tự nhủ chuyện này sao có thể có chuyện này đây là sức mạnh của thần thú sao người đâu mau đến đây kỵ binh cùng ta đuổi theo âm thanh hy lạp lý dĩ nhiên rất lớn nhưng lúc này phật la chiến sĩ bên cạnh hắn lại không nhúc nhích gì cả bọn họ đều ngơ ngác nhìn đám chiến sĩ cầm thành đang dùng tốc độ cực nhanh thoát ly phạm vi pháp đế duy tư thành hy lạp lý không chết cũng không có nghĩa là thực lực của hắn đủ để từ độ cao vài trăm thước rơi xuống mà không bề gì trong hiểm cảnh khi hắn cùng với hy nhĩ đặc rơi xuống thân làm cha hy nhĩ đặc hy sinh thân mình cứu hy lạp lý một mạng thời khắc cuối cùng hy nhĩ đặc thúc giục đấu khí toàn thân của mình đánh xuống đất làm chậm lại tốc độ rơi đồng thời ôm lấy con trai trong khi chính mình sắp rơi xuống đất mạnh mẽ quang hi lạp lý ra ngoài, còn bản thân hắn, rốt cục gân cốt đứt đoạn, một đời phật la nguyên soái cũng từ nay về sau kết thúc. đám cầm thành chiến sĩ chạy một mạch ra ngoài thành. diệp âm trúc phi hành giữa không trung xen lẫn với đám giác ưng kỵ sĩ đang bay tới. lúc này sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ khó coi. từ không trung có thể đánh giá chính xác nhất tình hình đám chiến sĩ cầm thành. trong đội ngũ cầm thành, giác ưng kỵ sĩ đoàn bởi vì một mực ở trên trời, cơ hồ không rơi vào phạm vi công kích của địch nhân, cho nên bảo trì đầy đủ. Bỉ mông cự thú quân đoàn và tử thần Long Lang Kỵ Binh cũng dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ ngoại trừ một ít bị thương ra cũng không có tổn thương đáng kể gì. Nhưng trong đội ngũ cầm thành, cũng chỉ có chừng này là không có tử vong. Ngoại trừ ba quân đoàn này, lợi trảo Đức Lỗ Y bỏ mình ít nhất hơn 20. Mãnh cầm Đức Lỗ Y đã bỏ mình đến hơn 50, thụ yêu Đức Lỗ Y thê thảm nhất. 500 thụ yêu bây giờ chỉ còn sống sót có hơn 300. Ngay cả đám đông Long chiến sĩ, trong lúc bị địch nhân vây công và đánh lén số lượng tổn thất đến gần một phần mười Người ngoài nhìn vào thì thấy đây đã là thành tích vô cùng huy hoàng. Dù sao, bọn họ cũng là giữa vòng vây của 10 vạn quân phá vòng vây xông ra. Diệp Âm Trúc còn tự mình dùng cầm khúc khắc tinh của Long tộc mạnh mẽ vô cùng để hủy diệt năm tên cấp 9 thượng vị cự long trong Long tộc. Nhưng đối với người như Diệp Âm Trúc, tổn thất như vậy đã đủ để làm hắn lòng đau như cắt. Phải biết rằng, tất cả bọn họ đều là tinh duyệt trong tinh duyệt của Cầm Thành. Một lần chết hơn 200 mạng, gần một phần 10 sức chiến đấu nhẹ nhàng biến mất, lòng Diệp Âm Trúc ứa máu. Lần này thân lâm hiểm cảnh, Sao có thể nói là chiến thuật của hắn và áo lợi duy lạp sai lầm chứ? Không, đối với chiến thuật bọn họ sắp đặt không có vấn đề gì, mấu chốt chính là khinh địch. Đúng vậy, bởi vì bọn họ cho là là địch nhân không có khả năng tổ chức cũng như không mang theo đủ lực lượng, mới dẫn đến kết cục hôm nay. Đồng thời bọn họ cũng thua vì đã quá mức khinh thường, quá mức tin tưởng năng lực trinh sát của giác ưng kỵ sĩ. Bọn họ dù sao cũng là công kích thành thị, trong thành thị có tầng tầng kiến trúc, giấu quân trong thành, chỉ cần làm thật tốt là hoàn toàn có thể làm bọn hắn phát hiện không được. Nhưng bây giờ nói những lời này cũng đã muộn đại bộ phận đám chiến sĩ cầm thành cuối cùng cũng từ trong thành thoát ra mặc dù tổn thất thảm trọng nhưng bọn hắn cũng làm địch nhân thương vong gấp mấy chục lần có lẽ là bởi vì đã bị dọa đến choáng váng từ trong thành cũng không có địch quân đuổi theo nhưng tại giữa không trung diệp âm trúc và áo lợi duy lạp lại đồng thời đã thấy cách đó không xa một đội ngũ số lượng không ít hoàn toàn do kỵ binh tạo thành đang đuổi tới rất nhanh số lượng của đội ngũ này ước chừng khoảng ba vạn người trong đó khinh kỵ binh một vạn còn lại tất cả đều là trọng kỵ binh bắt mắt nhất chính là tại trung ương của đám trọng kỵ binh tao thanh đang đuoi toi rat nhanh so luong cua đoi ngu nay uoc chung khoang 3 van nguoi trong đo khinh ky binh mot van con lai tat ca đeu la trong ky binh bat mat nhat chinh la tai trung uong cua đam trong ky binh nay ước chừng 500 tên huyết sắc vệ đội long kỵ binh toàn thân huyết hồng khải giáp, cùng với 2000 tên long kỵ binh mặc áo giáp màu sắc khác nhau khác. Ở giữa 2500 tên long kỵ binh hộ vệ này, một cái lộng gấm màu vàng rộng mở, mơ hồ có thể thấy trong đó có không ít đấu khí quang mang nhàn nhạt, nhạt lói lên. Một gã trung niên mặc hoàng kim khải giáp đang ngồi trên lưng một con kim tinh bạo long vương, đang ra lệnh cho đám thủ hạ. Diệp Âm Trúc phi hành trong không trung, giác ưng kỵ sĩ đoàn sau khi bắn ra tầng tầng lớp lớp mưa tên ngăn cản địch nhân cũng đã chạy lên. Áo lợi duy lạp bay phía trước rất nhanh đuổi tới bên người Diệp Âm Trúc. Hắn hiển nhiên cũng thấy được tình cảnh xuất hiện phía dưới, ở Long Khí Nỗ Tư Đại Lục, màu vàng là tượng trưng cho hoàng tộc của mỗi quốc gia, Mễ Lan như thế, Lam Địch Á Tư như thế, các vương quốc khác cũng như thế. Vậy cái lộng gấm màu vàng kia đã chứng tỏ rất nhiều, huống chi hoàng kim khải giáp trên người kẻ đang ngồi trên lưng Kim Tinh Bạo Long Vương kia càng có thể nhìn rõ ràng từ trên bầu trời. Thân hình con Kim Tinh Bạo Long Vương kia thật lớn vô cùng, thậm chí so với Kim Tinh Bạo Long Vương tọa kỵ của đại ca áo lợi duy lạp hắn còn muốn to lớn hơn lân phiến màu vàng trói mắt cùng với khải giáp màu vàng trên người chủ nhân nó kết hợp cân xứng dù khoảng cách rất xa diệp âm trúc và áo lợi duy lạp vẫn có thể từ trên người hắn cảm giác được quý khí bức người hơn nữa mấy vạn tên kỵ sĩ chung quanh đều lấy hắn làm trung tâm mà ra sức bảo vệ thân phận người này không cần nói cũng biết áo lợi duy lạp và diệp âm trúc liếc nhau hai người cơ hồ hai miệng đồng thanh phật la quốc vương những suy luận trong đầu trong nháy mắt hiện ra diệp âm trúc lập tức nghĩ ra lần này phật la quốc vương xuất hiện dám chắc là bởi vì mình dẫn cầm thành đại quân công kích pháp đế duy tư thành làm hắn cảm thấy bất an để cho chắc chắn an toàn chỉ dám đến ngoài thành chờ tin hơn nữa mặc dù kỵ binh ở trong thành không thể triển khai nhưng bình nguyên ngoài thành lại là binh chủng mạnh nhất do đó xuất hiện xung quanh hắn đều là kỵ binh tinh nhuệ nhất bao gồm long kỵ binh huyết sắc vệ đội và trọng giáp kỵ binh lúc này ba vạn kỵ binh nọ đã xông tới vạn mã bôn đằng nhầm thẳng hướng đám chiến sĩ cầm thành vừa lao ra ngoài thành vọt tới Cú va chạm kinh khủng cuối cùng của cách lập Tây Tư làm đám người Phật La bên trong thành hoảng sợ vô cùng, nhưng bởi vì góc nhìn không giống nhau, đám kỵ binh bên ngoài Pháp đế Duy Tư thành này nhìn khác, mặc dù cũng cảm giác được đã xuất hiện tình huống đặc biệt, nhưng còn xa mới bằng sự chấn động của đám binh lính trong thành tận mắt thấy. Bởi vậy khi phát hiện cầm thành đại quân lao ra khỏi Pháp đế Duy Tư, quân trung thống soái lập tức ra lệnh truy kích. Âm Trúc, linh hồn thâm sử truyền đến tiếng kêu của tử. Sau một khắc, hình ảnh Diệp Âm Trúc bên cạnh áo lợi Duy Lạp đã biến mất, xuất hiện giữa cầm thành đại quân. Sắc mặt Tử nhìn qua rất nghiêm trọng, thân hình khổng lồ của chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư đã biến mất. Lúc này hiện ra trước mắt Diệp Âm Trúc bọn họ, là một người đầu bóng lưỡng. Ma thú cấp 9 hóa thân thành hình người đối với năng lượng của mình cũng có tiêu hao nhất định, nhưng thần thú cấp 10 hóa thân hình người phần lớn lại là vì giảm bớt tiêu hao năng lượng của mình, bởi vì bản thể bọn họ phần lớn thể tích khổng lồ. Cách lập Tây Tư lúc này hiển nhiên cũng không phải tự mình biến thân thành loài người. Thân thể luôn sừng sững của hắn lúc này nằm bẹp trên mặt đất, tựa hồ đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, đúng là bộ dáng thoát lực. Từ trầm giọng nói, "Âm Trúc, các huynh đệ thoát ra bị thương không ít, dùng sinh mạng chữ Tồn Bảo Thạch đi." Diệp Âm Trúc gật gật đầu, mấy vạn kỵ binh nọ đang thẳng hướng bọn họ xông tới. Hiện ngay lúc này hắn không kịp cẩn thận kiểm tra tình hình cách lập tây tứ, bảo thạch tỏa ra hào quang màu hồng đặc thủ của nó. Nương theo thân hình di động rất nhanh của Diệp Âm Trúc bắt đầu từ cách lập tây tứ đến 100 người bị thương nặng nhất trong quân cầm thành đều được hắn thu vào trong sinh mệnh bảo thạch của mình. Chỉ có như vậy trong trận chiến kế tiếp mới có thể giảm bớt tổn thất không cần thiết. Cự Long của áo Lợi Duy Lạp thu hai cánh lại hạ xuống bên cạnh Diệp Âm Trúc, áo Lợi Duy Lạp ngồi trên lưng rồng nói với Diệp Âm Trúc: "Nên chạy hay nên đánh? Các huynh đệ ở trong thành tổn thất không ít, quân địch số lượng tuy không phải đông đảo, nhưng mất đi cách lập tây tứ, chúng ta có nên tạm lánh mũi nhọn hay không?" Sắc mặt Diệp Âm Trúc âm trầm, hắn gật gật đầu. Lần này Mặc mưu bị vây khốn là trách nhiệm của ta, nhưng trước khi bỏ đi nếu không để lại cho bọn hắn chút kỷ niệm, ta không cam lòng. Các quân đoàn nghe lệnh, Đông Long chiến sĩ, Bỉ Mông cự thú quân đoàn Bảo vệ Đức Lỗ Y ba quân đoàn tiến vào rừng rậm phía trước. Mười vị tự nhiên ma pháp sư của tinh linh tộc ở trong rừng rậm bố trí phòng tuyến ma pháp để ngăn cản truy binh. Tử Thần Long lang kỵ binh theo ta xông ra. Tử và Minh các ngươi theo ta đánh ra. Áo Lợi duy lập đại ca, Huynh dẫn theo giác ưng kỵ sĩ từ khâu trung yểm trợ. Chúng ta lưu lại chút kỷ niệm cho đám người Phật La, xong lập tức đi ngay. Lúc này binh đoàn hùng mạnh do ba vạn kỵ binh người Phật La tạo thành đang dùng tốc độ cực nhanh, quân trận chỉnh tề hướng về phía diệp âm trúc bên này xông tới, khoảng cách đã chỉ còn không tới ba dặm. Sau khi Diệp Âm Trúc ra lệnh xong, Diệp Hồng Nhạn dơ cao cây Long Lang Trường Thương trong tay, toàn bộ 300 tử thần Long Lang kỵ binh quay mình lại, tức thì sắc khí trong nháy mắt tỏa ra. Long Lang Trường Thương trong tay để ngang, thân trên hơi ép về phía trước, chính là tư thế chuẩn bị xông lên. Còn Bỉ Mông cự thú quân đoàn do ba vị Hoàng Kim Bỉ Mông chỉ huy cùng đám đông Long chiến sĩ đồng thời ôm lấy Đức Lôi, ba quân đoàn dựa theo hướng rời thành khi trước nhanh chóng hướng về vùng rừng rậm phía trước cách đó không xa lui lại. Hai cánh sau lưng Diệp Âm Trúc triển khai, tung người nhảy lên vai tử Thân thể khổng lồ của Tử và Minh cực kỳ nổi bật trên chiến trường. Đứng trên vai Tử, Diệp Âm Trúc có thể thấy rõ ràng động tĩnh của địch nhân. Tát, tiếng quát lạnh lùng từ trong miệng Diệp Âm Trúc phát ra, trong khoảnh khắc truyền khắp tai mỗi một Long Lang Kỵ binh. Từ miệng Diệp Hồng Nhạn phát ra một tiếng thét dài như sói chu trước tiên xông lên dẫn đầu. 300 tử thần Long Lang Kỵ binh như cơn lốc, nhắm thẳng hướng 3 vạn kỵ binh đang xông tới mà lao vào. Vẻ mặt Diệp Âm Trúc càng bình tĩnh có nghĩa là trong lòng hắn lúc này càng phẫn nộ. Tổn thất của quân đội Cầm Thành làm hắn lòng đau như cắt. Càng như thế, hắn lại càng dặn mình phải thật bình tĩnh đây chính là do từ nhỏ đã tu luyện cầm ma pháp từ trong cầm khúc luyện thành tâm cảnh kiên định trước mắt hắn an bài như vậy nhìn qua tựa hồ có chút lỗ mãng đối mặt với truy binh của địch nhân mà cũng dám tấn công lại nhưng diệp âm trúc cũng đã tính toán cẩn thận ba vạn địch nhân gấp trăm lần quân ta nhưng khả năng phòng ngự của tử thần long lang kỵ binh lại vô cùng mạnh mẽ xét về phương diện phòng ngự cho dù là trong đội ngũ cầm thành cũng chỉ có bỉ mông cự thú quân đoàn là hơn bọn họ như nói về tốc độ tử thần long lang kỵ sĩ đoàn có thể nói là có một không hai ở cầm thành Có ưu thế về tốc độ và phòng ngự, hơn nữa còn có hai cường giả Tử và Minh ở đây, Diệp Âm Trúc tuyệt đối tự tin có thể thống lĩnh từ thần Long Lang Kỵ binh nguyên vẹn trở ra. Diệp Âm Trúc phán đoán rất chính xác, đội kỵ binh này đúng là do Phật La Quốc Quốc Vương Đức Lạp Ngọa Lai thống lĩnh, thủ tướng Đạt Lý Áo cũng ở trong quân. Quy mô pháp đế duy tư thành mặc dù không nhỏ nhưng đồng thời dung nạp, hơn nữa còn phải ẩn giấu quân đội, 10 vạn người đã là cực hạn rồi. Kỵ binh cũng không thể phát huy uy lực trong cận chiến, thêm vào đó là lo lắng cho an toàn của bản thân mình. Cho nên Đức Lập Ngọa Lai mang theo đám kỵ binh tinh duyệt này ẩn núp đâu đó ở ngoài thành. Khi thấy Cầm Thành đại quân cư nhiên từ Pháp đế Duy Tư thành vọt ra, ý nghĩ đầu tiên của Đức Lập Ngọa Lai chính là không cho đối phương rút lui. Thật vất vả mới tìm được dấu vết quân đội Cầm Thành. Lần này nếu tận dụng không được cơ hội, sau này làm sao có thể tìm được địch nhân tốc độ cực nhanh, năng lực trinh sát thì quỷ thần khó lường này. Bởi vậy sau khi đã thấy Cầm Thành đại quân lao ra, Đức Lập Ngọa Lai lập tức ra lệnh tấn công. Kỳ thật diệp âm chúc bọn họ tại Pháp Đế Duy Tư thành gặp phải quân đội hai nước Lam Địch Á Tư và Ba Bàng coi như là xui xẻo. Vốn quân Mai Phục chỉ có 10 vạn quân Phật La, nhưng mấy ngày trước, trong khi bọn họ không ngừng chém giết chung quanh thành thị, 5 vạn quân của Lam Địch Á Tư và Ba Bàng vừa lúc tới Phật La thủ đô buôn bán. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng nhất, tướng lãnh hai nước sau khi nghe Đức Lập Ngọa Lai nói về tầm ảnh hưởng của quân đội Cầm Thành đối với vùng chiến sự phía đông đã chủ động yêu cầu lưu lại. Bởi vậy trong đám quân Phật La lại có thêm hơn 5 tên long kỵ tướng, mang đến uy hiếp rất lớn cho đám chiến sĩ Cầm Thành. Diệp Hồng Nhạn điều khiển Long Lang thái tử lao nhanh tới, bởi địch nhân càng ngày càng gần, tử thần Long Lang kỵ binh đã sớm sắp hàng thành trận hình tam giác truyền thống, Tử và Minh cũng bắt đầu bước vội theo phía sau, cho dù là bọn hắn, nếu mà không dốc toàn lực ra chạy, cũng chỉ có thể đi theo sau lưng đám Long Lang kỵ binh, khoảng cách ba dặm đối với kỵ binh đang lao vào nhau của hai bên mà nói bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt, thấy địch nhân đã càng ngày càng gần, Diệp Hồng Nhạn hét lớn một tiếng, "Kiếm!" 300 tử thần Long Lang kỵ binh, động tác cực kỳ chỉnh tề, treo long lang trường thương lên bên cạnh đôi cánh mọc ra từ thân long lang, đồng thời rút ra trọng kiếm dơ lên cao quá đỉnh đầu. một loạt những động tác chỉnh tề như nước chảy mây trôi, sắc khí lang lệ khiến cho bọn hắn dù là dưới tình huống 300 chống 3 vạn khí thế cũng không rơi xuống hạ phòng. trọng kiếm trong tay diệp hồng nhạn chỉ về phía trước, long lang nộ. theo tiếng thét của hắn, long lang bên dưới nối tiếp mệnh lệnh của hắn, ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng, tiếng gầm rú của 300 long lang đồng thời vang lên. ngay sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, long lang thái tử tiếp tục tiến về phía trước. Còn đám long lang sau lưng hắn lại dựa theo tam giác trận hình đồng loạt nhảy lên. Mỗi một long lang đều nhảy lên cao hơn hàng phía trước chừng một thước, cánh rồng sau lưng chúng xòe ra, trong chớp mắt hình thành giữa khâu trung một lập thể tam giác ngược. Ngay cả kỵ binh của quân địch bên kia cũng có thể thấy rất rõ ràng khí tức sặc mùi chết chóc của đám long lang. Khí tức lạnh như băng, dày đặc từ đôi mắt chết chóc của 300 long lang tạo nên sắc khí vô cùng mãnh liệt. Ánh sáng màu lam sậm cơ hồ đồng thời từ mỗi một đầu long lang toát ra. Ngay sau đó lập thể tam giác ngược giữa không trung tạo bởi đám Long Lang đồng thời phun ra 300 ma pháp đạn màu lam sẫm. Bởi vì trận hình đã theo luật nhảy của Long Lang tạo thành một lập thể đan sen vừa khít, nên mỗi Long Lang đều chỉ cần hướng về phía trước phun ra ma pháp đạn là được rồi, tuyệt đối không bị ngăn cản. Trong phút chốc, 300 quang cầu màu lam sẫm ba thẳng về phía đám kỵ binh đằng trước. Long Lang là cấp bậc gì? Nếu dựa theo cấp bậc tuần long mà tính toán, vậy bọn chúng chính là những tuần long cực mạnh. Cự long chân chính sau khi trưởng thành long tộc thấp kém nhất cũng đều là cự long cấp 7 cấp hoặc là cấp 8. Long lang bên dưới tử thần chiến sĩ tất cả đều là ma thú cấp 7. Nói cách khác, bọn họ lúc này tương đương 300 tên ngân tinh long kỵ bình thường. Ngoại trừ long lang không thể phi hành ra, lực chiến đấu tuyệt không thua kém long kỵ bao nhiêu. 300 long lang đồng thời phát ra ma pháp, ít nhất cũng tương đương với đám ma đạo sĩ thành cấp cao giai toàn lực phát động. 300 ma pháp đạn, tập trung oanh kích trận địa đối phương, không gian trong nháy mắt đóng băng, hắc ám nương theo những tiếng nổ mạnh bắt đầu mở rộng phạm vi thôn phệ. Áo Lợi duy lập thống lĩnh giác ưng kỵ sĩ đoàn từ giữa không trung nhìn xuống. Mắt thấy những tảng lớn ma pháp đạn lam sóng oanh kích trận địa đối phương, nhiệt huyết trong lòng hắn không nhịn được cứ sôi trào. Hắn vung mạnh cánh tay phải của mình, từ không trung, hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, dưới sự oanh kích của ma pháp đạn, ba vạn kỵ binh tiên phong gần như bị đóng băng toàn bộ, vô số tượng băng bị năng lượng hắc ám mạnh mẽ quét qua liền tan rã. Ít nhất hơn 3000 quân địch đã biến mất khỏi chiến trường đơn giản như vậy. Đúng lúc này, đám long lang đã hạ xuống đất, sau khi toàn lực phát động ma pháp, không hề ảnh hưởng đến hành động của chúng, ngược lại khí tức sặc mùi máu càng trở nên nồng nặc. chảm tiếng gầm dẫn dữ của diệp hồng nhạn lại vang lên lồng lộng vô số hào quang màu xanh biếc ngưng tụ trên thân trọng kiếm ngoại trừ bảy tên ma pháp sư đám tử thần long lang kỵ binh còn lại đều giơ cao trọng kiếm trong tay mình khi đấu khí của bọn hắn ngưng tụ thành một thể giữa không trung thì biến thành một thanh kiếm khổng lồ chiều dài vượt xa tử tinh cự kiếm lưỡi kiếm sắc bén màu tím đen hiện ra rõ một một lúc này tử thần long lang kỵ binh đang bước qua thi thể đám quân địch bị ma pháp đạn hủy diệt nhảy vào trận địa của đối phương lưỡi dao sắc bén khổng lồ từ trên trời giáng xuống một tiếng nổ so với trước càng mạnh mẽ hơn trong nháy mắt truyền khắp chiến trường, lực nổ kinh khủng đến nỗi ngay cả Tử và Minh cũng đều nhịn không được dừng bước lại một chút. Thân thể bọn họ rất cao, nhìn thấy dưới sự hợp lực của 300 tử thần long lang kỵ binh, mở ra một vết cắt dài 200 thước, rộng 10 thước giữa trận thế của kỵ binh đối phương. Khả năng thôn phệ tánh mạng của một kiếm này tuyệt đối không giống với ma pháp vừa phát ra khi nãy. Dù sao đám Phật La kỵ binh phía trước cũng không có ai đã từng thực sự giao chiến với chiến sĩ cầm thành. Nếu lúc này có Khố Tư Lạc chỉ huy những người này, hắn nhất định sẽ không giao tranh chính diện như thế cùng tử thần long lang kỵ binh kỵ binh tấn công tối kỵ phân tán nhưng đối mặt với cầm thành kỵ binh phân tán ra để tấn công có lẽ là phương pháp tốt nhất Sau phương kỵ binh vẫn chưa chính thức va chạm mà đã xuất hiện cục diện kinh khủng như thế nhất thời làm cho ba vạn đại quân phật la xuất hiện dấu hiệu khủng hoảng huyết sắc vệ đội bảo vệ đức lạp ngoã lai và một đám trọng thần phật la vội vàng tránh sang một bên không dám cùng tử thần long lang kỵ binh chính diện nghênh chiến đám trọng kỵ binh trên chiến trường được các phật la tướng quân chỉ huy nhanh chóng bù vào lỗ hồng tận dụng thiết trụ mang theo bên người chúng để cản bước tiến của đám tử thần long lang kỵ binh một loạt động tác chỉnh tề lại xuất hiện thu kiếm xuất thương dơ cao tử thần long lang trường thương dài năm thước 300 tử thần long lang kỵ binh theo vết cắt mà bọn họ đã hợp lực tạo ra hung hăng xông thẳng vào đám trọng kỵ binh của đối phương tiếng sắt thép va và vào nhau chói tai vang lên trên khắp những nơi song phương giao chiến tia lửa tung bay cùng với đấu khí va chạm đám ma thú bắt đầu gầm rú điên cuồng giết chóc ba tử thần long lang kỵ binh tựa như thanh kiếm sắc bén hung hăng cắm vào trận địa của kỵ binh đối phương đột nhiên tấn công bất luận là long lang hay tử thần chiến sĩ đều đem đến cho địch nhân thương vong trầm trọng tử thần long lang một kích rồi lùi lại ngay âm thanh của diệp âm trúc dựa vào đấu khí cường đại nên truyền đi rất xa các tử thần chiến sĩ tay cầm trường thương tay trái rút trọng kiếm hung hãn theo sát sự điều khiển của diệp hồng nhạn đạp lên thi thể quân địch quay đầu lại ngay giữa đội hình quân địch lao đi nếu tử thần long lang kỵ binh bất chấp tất cả để xung phong về phía trước chắc chắn bọn họ có thể xuyên thủng đội hình ba vạn kỵ binh phật la này Nhưng làm như vậy sẽ đem lại tổn thất tới mức nào thì chẳng ai có thể nói được. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thầy tử thần Long Lang Kỵ Binh chỉ vừa tấn công đã cùng bạo hủy diệt mấy ngàn quân địch như làm thống lĩnh. Diệp Âm Trúc hiểu rất rõ rằng việc lựa chọn thủ đoạn công kích này không thích hợp đánh lâu đối với tử thần Long Lang Kỵ Binh. Trước đó ở trong thành đã có những tổn thất. Bây giờ hắn không hy vọng sẽ lại tiếp tục thấy quân số của Cầm Thành giảm thêm nữa, vì vậy mới hạ lệnh lùi lại, hai mắt Diệp Hồng nhạn đảo bừng, hung hăng nhìn huyết sắc vệ đội ở phía sau kỵ binh đối phương. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng chấp hành mệnh lệnh là điều trọng yếu nhất đối với mỗi tử thần chiến sĩ ngay từ khi mới nhập ngũ. 300 tử thần long lang kỵ binh quay lại nhưng vũ khí trong tay họ vẫn tiếp tục hủy diệt tính mạng quân địch như cũ. Đức Lạp ngõ Lai ngồi trên lưng Kim Tinh Bạo Long, trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình phát sinh trước mặt, thì thào tự hỏi: Sao có thể như vậy được? Kỵ binh của con người có thể đạt tới sức mạnh như vậy sao? Lúc này, hắn rốt cục đã có chút hiểu được tại sao Khố Tư Lặc lại thua quân đoàn Phương Đông Mễ Lan và mấy ngàn chiến sĩ cầm thành đến nỗi phải rút chạy. Địch nhân mặc dù chỉ có mấy ngàn nhưng tạo dựng được đội quân có lực chiến đấu như vậy quả thực là quá kinh khủng. Nhưng những điều kinh khủng mà người Phật La phải đối mặt vẫn chưa chấm dứt. Vừa thấy Tử Thần Long Lang kỵ binh lui quân, đã thấy sau lưng 300 chiến sĩ là thân thể khổng lồ của Tử và Minh tới trước mặt quân địch. Minh và Tử cơ hồ cùng phát ra một tiếng giống giận, không có công kích cường hãn nhưng trong nháy mắt Từ trên người bọn họ bộc phát ra một cỗ uy thế không gì sánh nổi, đó chính là uy thế của thần thú, một cảnh tượng khiến mọi người phải kinh sợ xuất hiện. Khi Tử và Minh đồng thời gióng giận, gần như toàn bộ quân đoàn kỵ binh Phật La đều ngã sập xuống như thủy triều. Tất cả tọa kỵ đều run rẩy, kể cả Tuần Long đã được tuyển chọn kỹ lưỡng của huyết sắc vệ đội, lúc này cũng đang bò dạp trên mặt đất, thậm chí trong đầu cũng không hề xuất hiện một ý tưởng phản kháng nào. Đây là uy áp của ma thú không cùng cấp bậc, áp lực của thần thú đối với ma thú bình thường quả thực quá kinh khủng. Thậm chí đại bộ phận tọa kỵ của trong kỵ binh cũng sợ hãi vãi cả đái cả phân, đừng nói gì đến chiến đấu, không bị dọa chết đã là may lắm rồi. Tử, Diệp Âm Trúc khẽ quát một tiếng, hai chân điểm nhẹ lên đầu vai Tử nhảy lên trời. Tử và Diệp Âm Trúc tâm ý tương thông, thân thể khổng lồ xoay nhanh tại chỗ một cái, mượn lực ly tâm để cộng hưởng lực, một quyền đánh thẳng vào dưới hai chân Diệp Âm Trúc. Trong phút chốc, Diệp Âm Trúc nhất thời như một viên đạn pháo bắn ra. Phương hướng phi hành của hắn chính là chỗ của Phật La Quốc Vương Đức Lạp Ngọa Lai. Đức Lạp Ngõa Lai và Kim Tinh Bảo Long Vương của hắn sau khi bị tử và Minh Cung giống giận thì đều đang sụi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Tuy vậy Kim Tinh Bảo Long Vương hiển nhiên vẫn là kẻ mạnh nhất trong tộc, nên mặc dù sợ hãi nhưng vẫn chưa tới mức không còn tự điều khiển được nữa. Đạt Lí Áo liếc thấy Diệp Âm Trúc từ xa bay tới liền vội vàng thét lớn bảo vệ bệ hạ. Tốc độ phi hành của Diệp Âm Trúc thực sự quá nhanh, nếu để cho hắn tới trước mặt được Lạp Ngõa Lai thì điều gì sẽ xảy ra? Có thể bảo vệ bên người Đức Lạp Ngõa Lai đương nhiên là những kẻ tinh nhuệ nhất trong những kẻ tinh nhuệ của Phật La. Nhất thời mấy trăm chiến sĩ phật la đều dũng mãnh phóng thích đấu khí mãnh liệt hướng về phía diệp âm trúc đang bay tới dơ vũ khí lên cố gắng bắt lấy diệp âm trúc ánh mắt diệp âm trúc rất lạnh lùng đó là một loại bình tĩnh còn hơn cả những kẻ khát máu ngay trong khi đang bay khô mộc long ngâm cầm đã lặng lẽ xuất hiện trước ngực hắn tay trái ôm đàn bốn ngón trên tay phải đồng thời đặt lên trên bảy dây đàn mắt thấy các võ sĩ cường giả của phật la từ bốn phương tám hướng đồng thời vây tới mà thân hình hắn cũng đang bắt đầu rơi dần xuống tay phải diệp âm trúc liền động gảy lên bảy sợi dây đàn Và đúng lúc đó hắn liền nhắm đôi mắt lại, một màn quỷ dị xuất hiện, một tầng khí lưu màu xám mang theo quang mang màu tím đậm trật từ mi tâm Diệp Âm Trúc bộc phát ra khi hắn thả lỏng bốn chỉ trên dây đàn. Trong phút chốc, một vòng tròn màu tím đậm tựa như quang nhận bình thường tách ra bốn phía. Trong suốt quá trình đó, không hề có một tiếng động nào phát ra. Những kẻ tiến đánh về phía Diệp Âm Trúc đều có đấu khí ít nhất trên lục cấp, chính là một chi lực lượng bí mật cực mạnh trong tay Đức Lập Ngọa Lai. Mặc dù không có từ cấp đại chiến sư nhưng trình độ trên lam cấp thì có hơn 10 tên. Trước đây Diệp Âm Trúc gặp phải 10 tên Kim Tinh Long kỵ tướng chính là được lựa chọn, bồi dưỡng từ đội cấm vệ quân đặc biệt này của Đức Lạp Ngọa Lai. Mấy trăm cường giả đồng thời đánh về phía một mình Diệp Âm Trúc, chỉ khí lưu trên khâu trung do đấu khí sinh ra cũng đã khiến thân hình Diệp Âm Trúc phải dừng lại. Nhưng tấn công nhanh nhất chính là một gã lam cấp cường giả chỉ cách Diệp Âm Trúc có 10 thước, mang theo một vòng xám nhạt ngăn chặn âm nhận màu tím đậm bộc phát. Đức Lạp Ngọa Lai lúc này mới định thần, nhưng khi hắn thấy tình cảnh phát sinh trước mắt thì trợn trừng đôi mắt, sao có thể như vậy được? Mấy trăm đạo đấu khí và chủ nhân của chúng cùng dừng lại giữa không trung, còn nam tử mặc trường bào màu trắng, mái tóc dài đen ở trung tâm mà bọn họ vây quanh lại đang từ từ hạ xuống. Khi Diệp Âm Trúc mở mắt trở lại, sâu trong mắt hắn xuất hiện nét mỏi mệt, thực sự mỏi mệt. Thu khô Mộc Long Ngâm cầm vào trong tu di thần giới, hắn từ trên trời hạ xuống như thiên thần hạ phàm, nhưng chờ đợi dưới chân hắn chính là ngàn vạn kỵ binh Phật La. Ngay khi Diệp Âm Trúc chỉ còn cách mặt đất khoảng 10 thước, mấy trăm cường giả lúc trước còn đang dừng lại rốt cuộc cũng động chỉ có điều hành động của bọn họ không phải là do tự mình điều khiển mà do lực hấp dẫn từ trái đất. Mấy trăm đoàn đấu khí đồng thời vỡ nát giữa không trung tựa như pháo hoa cực kỳ huyền ảo, nhưng pháo hoa này và tính mạng của chủ nhân chúng chỉ có thể lóe sáng trong chốc lát như vậy mà thôi. Mấy trăm thân ảnh cùng rơi từ trên trời xuống vào trong đội hình quân Phật La, phát ra một trận nổ dày đặc, khiến cho kỵ binh Phật La vốn đã bị khủng hoảng lại càng thêm toán loạn. Tử, tiếng gọi của Diệp Âm trúc có chút mệt mỏi, tử quang hư ảo từ trên người hắn phát ra. Ngưng tụ lại thành một thân hình từ tinh bỉ mông khổng lồ thay thế thân hình Diệp Âm Trúc rơi vào giữa đội hình quân địch. Lúc này vị trí từ rơi vào cũng chính là nơi kỵ binh Phật La dày đặc nhất trên toàn chiến trường. Từ xuất hiện liền đỡ lấy Diệp Âm Trúc đang từ trên trời rơi xuống. Hắn cầm lấy hai chân Diệp Âm Trúc, cố gắng ném lên không trung, "Minh, tiếp lấy." Thân ảnh màu trắng của Diệp Âm Trúc được từ trợ giúp phóng lên, đạt tới độ cao mấy trăm thước, bay xa ra khỏi đội hình quân địch. Còn Sơn Linh cự nhân Minh thì đã sớm chờ ở bên ngoài rồi. Dường như thoát khỏi lực hấp dẫn khiến cho Diệp Âm Trúc cảm thấy thân mình nhẹ nhàng hẳn vừa rồi hắn phát động hư vô âm nhận chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cực kỳ hoàn mỹ cái bẫy của quân địch đã đem cơn giận của hắn lên tới cực hạn mới được như vậy không đương nhiên là không chỉ giết có một ít binh lính làm sao có thể lưu lại cho người phật la ký ức thật sâu sắc được tuy tiện đánh sâu vào trong trận địa của đối phương đương nhiên diệp âm trúc có mục đích cuối cùng đó mới chính thức là cơn giận dữ của cầm đế thân thể tung bay về phía sau nhưng cánh tay mang theo tu di thần giới của diệp âm trúc lại nhoáng lên một đoàn kim quang trói mắt chờ xuất hiện khiến cho binh lính phật la ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên phải kinh hồn trong đám kim quang chính là một chiếc nỗ xa cao khoảng hai thước phía trên có một cơ tọa tỏa ra quang mang màu vàng nhạt phía trước nỗ xa lộ ra ba mũi tên lớn không có cánh cung nhưng phía dưới nỗ xa có cấu tạo rất phức tạp mà toàn bộ cấu tạo này đều được bao bọc trong một khối bảo thạch màu vàng nhạt rất lớn lúc này nó đang bay ngược lại với hướng bay của diệp âm trúc trên khâu trung dường như sắp sửa hòa quyện vào nhau nhưng lại cứ lơ lửng trước mặt hắn cách khoảng một thước màn sương màu vàng nhạt mênh mông từ bên trong diệt thần nỗ phát ra đây được xưng là thần khí có sức công kích cực mạnh chân phải diệp âm trúc tiến lên dẫm lên trên mặt diệt thần nỗ đồng thời thân thể cũng gắn vào diệt thần nỗ trong phút chốc quang mang mênh mông bỗng tăng vọt xuất hiện một quang cầu màu vàng nhạt rất lớn tiếp theo là một tiếng kim loại ma sát nhau trầm thấp bảo thạch màu vàng dường như hòa tan một nửa lộ ra thân hình diệp âm trúc ở phía trên kim quang lóe lên hắn đã dung nhập vào trong diệt thần nỗ diệt thần nỗ hình thành khải giáp màu vàng bao trùm trên người diệp âm trúc Hắn lơ lửng giữa không trung như một chiến thần hạ phàm, sau lưng là đôi cánh màu đỏ vàng rất lớn rang rộng sang hai bên, ổn định thân hình hắn. Song trưởng của Diệp Âm trúc đồng thời mở ra hai bên. Có lẽ bởi vì lâu lắm rồi hắn không triển hiện uy lực của mình, một đạo quang mang màu vàng nhạt mãnh liệt phóng lên cao, âm thanh vang lên dày đặc. Hai chân hợp lại, hình thành một bàn đạp cực kỳ vững chắc. Cánh nỏ cực lớn, dài gần ba thước từ sau lưng nhô ra, giáp trước ngực từ từ tách ra, tiếng kim loại va chạm kêu lách cách, dung hợp với cánh nỏ khổng lồ. Bàn đạp phía dưới cũng là điểm tựa của cánh nỏ tạo thành một tổ hợp kỳ dị hình một cái trục cực lớn, hai cánh tay bao trùm trong áo giáp màu vàng nhạt sơ lên, trong không gian một trùng tinh thể màu vàng từ từ ngưng tụ lại, một đạo ánh sáng vàng hiện ra dọc theo thân nỏ, từ từ hiện rõ lên theo hướng cánh tay, có thể quan sát thấy rất rõ nguyên tố ma pháp khổng lồ lưu động xung quanh thân thể của Diệp Âm Trúc lúc này. Trong quá trình chiến đấu tại bên trong thành pháp đế duy tư, Diệp Âm Trúc bằng một khúc long tường thao giết chết bảy đầu cự long, trong lúc vượt thành lại diễn tấu một trong Tam đại thần khúc cao sơn lưu thủy mặc dù bây giờ hắn đã đạt cảnh giới từ cấp cấp 7 nhưng tiêu hao như vậy cũng là quá lớn ngay vừa rồi hắn lại tiếp tục thi triển tuyệt chiêu tiêu hao tinh thần lực ghê gớm nhất là hư vô âm nhận lúc này hắn cũng không cách nào dùng thực lực của bản thân mình khởi động sức mạnh của cây nỏ hủy diệt trước mắt hắn chỉ có biện pháp duy nhất là mượn nguồn năng lượng tinh thuần từ thiểm và lôi từng điểm ánh sáng vàng từ bốn phương tám hướng tụ hội về tập trung về trước mũi cây nỏ tràn ngập sát khí sắc bén mở diệp âm trúc quát lớn một tiếng âm thanh lạnh như băng dường như tiếng xét vang vọng giữa không trung ve truoc mui cay no tran ngap sat khi sac ben mo diep am truc quat lon mot tieng am thanh lanh nhu bang duong nhu tieng set vang vong giua khong trung Ánh sáng màu vàng nhạt đang lan tỏa trong không trung nháy mắt hoàn toàn thu lại trên người hắn. Lượng nguyên tố khổng lồ đang dao động xung quanh cũng trong tích tắc dây nỏ giật lại biến mất không tung tích. Kim Huyền Bạch Tiễn vẫn lẳng lặng bảo trì trạng thái vững vàng, diệp âm trúc mặc dù bị các bộ phận cơ khí bao phủ hai tay nhưng vẫn có thể điều khiển hướng nỏ từ bên dưới. Cả thân thể lấy điểm tựa là cơ tọa của nỏ làm trung tâm trong nháy mắt chuyển động. Góc độ của cánh nỏ điều chỉnh không một chút tiếng động. Mũi tên tỏa ra sắc khí sắc bén có sự bảo trì vững chắc của cơ khí chỉ tập trung vào một mục tiêu, phía dưới các cơ quan nỏ vẫn tự động điều chỉnh qua lại bất luận thân thể diệp âm trúc di chuyển như thế nào mũi tên thủy Trung vẫn chỉ về một hướng duy nhất đức lạp ngõ lai lúc này chỉ có một cảm giác duy nhất toàn thân lạnh như băng giống như đang rơi vào trong một hồ nước đá vậy hắn rõ ràng nhận thức được ánh sáng màu vàng tựa như mặt trời chiếu khắp mọi phương hướng cái cảm giác không chỗ nào ẩn núp thân thể mình làm cho hắn không tự chủ được run lên bần bật sát ngay lúc diệp âm trúc giật dây nỏ tử cũng đồng thời bộc phát trọng kỵ binh vây xung quanh đối với tử mà nói cũng chỉ như đàn kiến vô số trường mâu lợi kiếm không ngừng từ bốn phương tám hướng nhằm vào thân thể tử tinh khổng lồ chém tới đối với công kích của địch nhân đệ nhất thần thú của thú nhân tộc trong truyền thuyết bất chợt bộc phát quang mang màu tím trong nháy mắt cơ hồ tràn ngập thiên địa tử tinh cự kiếm khổng lồ mang theo quang mang màu tím trói mắt xuất hiện tại chiến trường hai tay cầm chặt chuôi kiếm thân thể từ cấp tốc xoay tròn so với lần trước lần này động tác của hắn càng thêm thành thục càng thêm kinh khủng chỗ thanh kiếm khổng lồ quét qua chỉ còn lưu lại từng vụn mạt phấn màu tím Toàn phong kích quang trạm tử tinh áo nghĩa lại một lần nữa hiển hiện tại chiến trường Phật La Vương quốc. Thân khí tử tinh cự kiếm trong nháy mắt phát ra quang mang màu hồng dài đến hơn 10 trượng, lấy thân thể tử làm trung tâm trong nháy mắt xoay tròn, chỉ trong một khoảnh khắc đã hình thành nên một dòng suối ánh sáng tím bao phủ phương viên hàng trăm thước vuông. Thân thể tử biến mất trong dòng chảy của suối ánh sáng, loé ra ánh sáng tím đặc trưng, tản ra tinh thể siêu cấp của tử tinh bỉ mông. Lúc dòng suối tím này chảy qua, không hề có cảnh đầu rơi máu chảy cũng không có cảnh tượng gì quá kinh khủng xuất hiện. Có điều bất cứ kẻ nào đứng quanh chỉ cần dính phải một hạt tinh thể tím nhỏ thân thể cũng sẽ cứng lại như tượng, sau đó bị cuốn vào dòng suối màu tím nọ, cũng sẽ biến thành một phần của dòng ánh sáng đó, vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới, không lưu lại chút gì của thân thể cũng như linh hồn. Vị trí mà Diệp Âm Trúc nhảy xuống lúc trước chính là vị trí mà Kỵ binh Phật La tập trung dày đặc nhất, nhưng lúc này khi tử ở chỗ đó, thi triển toàn phong kích quang trảm của hắn, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã quét tan hơn 1000 quân địch, kể cả tọa kỵ của bọn chúng. Giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành bụi phấn tím phiêu tán trong không trung dòng suối tím kinh khủng này vẫn không ngừng di động không ngừng nuốt chửng sinh mạng càng bành trướng càng tiêu diệt thêm nhiều sinh mạng lúc này trận danh của quân địch đã là một trường hỗn loạn ba vạn kỵ binh đường đường ba vạn kỵ binh như đối diện với công kích cường đại nhất của chiến sĩ cầm thành đã tổn thất đến hơn một vạn mà từ khi bắt đầu chiến đấu đến bây giờ thời gian bất quá chỉ vài cái chớp mắt mà thôi quốc vương phật la đức lạp ngoã lai ngay cả cơ hội cảm thụ sự kinh khủng của toàn phong kích quang chảm cũng không hề có giờ phút này trong mắt hắn chỉ có mảng ánh sáng vàng rực như mặt trời trong không trung kia Hàn khí từ đỉnh đầu chạy dài đến tận gót chân. Bây giờ hắn mới hiểu rõ, đối phương 300 người mà trọi với ba vạn đại quân, nhìn qua cứ tưởng là hành vi tự sát, hóa ra mục tiêu chính là mình. Đúng vậy, mục tiêu của Diệp Âm Trúc là Đức Lạp Ngỏa Lai, nếu có thể tiêu diệt vị quốc vương của Phật La trước mắt này, vậy Phật La còn chỗ đuc lap ngo lai neu nào để tấn công Mễ Lan? Chỉ cần quốc vương chết đi, phiến toái sinh ra không chỉ ngày một ngày hai mà giải quyết được. Tới lúc đó Phật La vương quốc cũng có thể xem là đứng ngoài vòng cuộc đại chiến của cả đại lục này. Bệ hạ, đạt lý áo thất thanh hô lên một tiếng thân thể trong nháy mắt tiến lên đằng trước. Ngay lúc này Đức Lạp Ngọa Lai cũng cắn chặt răng, một tầng ánh sáng bảy màu trong nháy mắt phủ lấy người hắn, hình thành một tấm chắn kỳ dị trước mặt. Tấm chắn hình tròn, mặt trước có khắc hình ngôi sao bảy cánh, mỗi một cánh đều có họa tiết phức tạp, cũng phát ra ánh sáng bảy màu khác nhau. Bảy dải màu ánh sáng đó chính là biểu tượng của ngôi sao bảy cánh vẽ trên tấm chắn mang tới. Tấm chắn vừa xuất hiện, Đức Lạp Ngọa Lai cảm thấy toàn thân nhẹ đi một chút, uy áp đến từ Diệt Thần Nỏ cũng bị tấm chắn này hoàn toàn ngăn chặn. Giữa không trung, diệp âm trúc trong lòng cả kinh khi hắn nhìn thấy ánh sáng bảy màu này xuất hiện đã biết đây chính là một kiện thần khí một kiện thần khí phòng ngự không còn thời gian điều chỉnh nữa không chỉ bởi vì năng lượng mà diệt thần nỏ xúc tích đã bão hòa đồng thời diệp âm trúc trong lòng cũng biết rõ mất đi tính tập trung nếu cô phát động lại lần nữa sợ rằng cũng không đủ hiệu quả đánh trúng mục tiêu nương theo một luồng sát ý khổng lồ từ diệt thần nỏ xâm nhập nội tâm diệp âm trúc ánh sáng màu vàng cam nhanh chóng chuyển thành đỏ chói toàn bộ cỗ nỏ trong nháy mắt phát ra một tiếng ông minh kỳ dị mũi tên màu bạc biến mất như tan và hư vô Thậm chí ngay cả về tên để lại trong không khí cũng như chưa từng xuất hiện qua. Lúc này thủ tướng Đạt Lý Áo đã nhảy lên lưng Kim Tinh Bạo Long Vương đang nằm xoài trên mặt đất, toàn thân phóng ra đấu khí màu lam, trực tiếp đẩy bay Quốc Vương Đức Lập Ngọa Lai ra ngoài. Oanh lên một tiếng, tấm chắn với bảy dải ánh sáng màu sặc sỡ bộc phát ra một tiếng nổ ầm vang vô cùng, bảy dải ánh sáng đồng thời phóng thích mạnh mẽ cũng tựa như nước gợn, lan tràn như sóng trong không trung. Đám huyết sắc vệ đội thủ hộ chung quanh Đức Lập Ngọa Lai bị chấn vang đi hết, đám thủ hộ đứng gần nhất khoảng 10 tên như bị một lực khổng lồ ném bay ra xa máu tươi tung tóe mắt thấy đã không thể sống được tấm chắn quả thật kỳ diệu dưới sự oanh kích cường hãn như thế cũng chỉ không ngừng tản mát ra một làn sóng bảy màu rung động nhưng không hề có dấu hiệu bể nát đáng tiếc mặc dù đồng dạng thần khí đối mặt với diệt thần nỏ công kích cực mạnh cho dù lực phòng ngự của nó cường đại cỡ nào cũng hoàn toàn không có khả năng ngăn cản phong duệ của mũi tên tiếng ngân trầm trầm từ từ tan mất mũi tên cũng không xuyên qua được tấm chắn ngăn cản nhưng sắc khí cùng phong duệ của diệt thần nỏ ngưng tụ lại hóa thành mũi tên vô hình lặng lẽ lướt qua phải biết rằng Ngay cả lúc trước cự Long cấp 9 với lực phòng ngự cực mạnh là Kim Trúc Long cũng không thể ngăn cản uy lực của một mũi tên này. Đạt Lý áo lặng lặng ngồi ở trên lưng Kim Tinh Bạo Long Vương, đôi mắt tràn ngập dự trí của hắn đang từ từ chuyển thành màu xám. Ngay trước ngực hắn, một lỗ thủng đường kính hơn 8 tấc hiện ra thông suốt đến tận sau lưng, đồng cảnh ngộ như hắn còn có Kim Tinh Bạo Long Vương hắn đang cưỡi. Mặc dù lực phòng ngự của Kim Tinh Bạo Long Vương mạnh mẽ, lại có thần khí là tấm chắn ngăn cản, nhưng mũi tên vô hình ngập tràn sát ý cũng vẫn dễ dàng xuyên thủng thân thể của nó cùng với Đạt Lý Áo. Không, Đạt Lý Áo bị đẩy ngã xuống khỏi lưng rồng trong một tích tắc thoát khỏi lưỡi hái tử thần đức lập ngõ lai đau khổ giống lên đạt lý áo là trợ thủ đắc lực nhất của hắn giờ đây mắt nhìn vị thủ tướng chết thay cho mình đức lập ngõ lai hai mắt đỏ bừng nước mắt không kiềm chế được từng giọt từng giọt rơi xuống lơ lửng trong không trung quang mang màu vàng từ từ thu lại diệp âm trúc trong lòng than thầm đúng là người tính không bằng trời tính quốc gia nào cũng không thiếu người tài giỏi bỏ lỡ cơ hội lần này hắn đã không còn sức phát ra mũi tên thứ hai mặc dù dương nỏ kéo tên là mượn lực lượng của thiểm lôi nhưng khi sắc khí mạnh mẽ này xâm nhập cơ thể thì hắn phải dùng lực lượng chính mình hóa giải thân hình nhẹ nhàng phiêu phiêu trong không trung diệp âm trúc từ từ đáp xuống đất vừa lúc được minh tiếp lấy lúc này tử thần long lang kỵ binh đã từ trong đại quân của địch đột phá ra tạo thành một hình cánh cung lớn đang rút quân hướng về phía rừng cây quang mang lóe lên dòng suối màu tím đang chảy giữa trận địa quân địch nhanh chóng tiêu mất mà chủ nhân của dòng suối cũng đã được triệu hồi về tới bên cạnh diệp âm trúc tử trực tiếp hóa thành hình người có sự trợ giúp của minh nhảy lên bờ vai rộng của hắn minh giải bước thật nhanh hướng về phía rừng rậm chạy như điên bất kỳ hành động nào đều trừ lại đường lui diệp âm trúc cùng tử sở dĩ không hề tiếc rẻ dốc hết toàn lực công kích bởi vì có minh hậu thuẫn thử hỏi có ai đủ khả năng ngăn cản bước chân của sơn lĩnh cự nhân đây? Đức Lạp Ngõa lai đuong lui diep am chuc cung tu so di khong he tiec re doc het toan luc lên lưng kim tinh bạo long vương liều mạng dùng đấu khi cố tìm cách khép miệng vết thương trước ngực đạt lý áo đáng tiếc vết thương thật sự quá lớn lực sát thương của diệt thần nỏ thực sự quá kinh khủng nếu không phải có tấm chắn ngăn cản bớt chỉ e rằng bây giờ ngay cả thi thể của đặt lý áo cũng không còn đặt lý áo đặt lý áo ngươi không thể chết được huynh đệ tốt của ta đức lạp ngoã lai khóc không thành tiếng hắn rất rõ ràng nếu không phải đặt lý áo kịp thời đẩy hắn ra bây giờ chết chính là hắn rồi hai mắt của đặt lý áo đã biến thành một mảng màu xám trắng đâu khí cùng sinh mệnh lực của hắn đều đã từ cái lỗ lớn kinh khủng trước ngực nọ trôi đi bệ bệ hạ nghe thần một câu cầm thành không thể địch hướng mễ lan thần phục đi sự đáng sợ của cầm thành chúng ta không có khả năng đối phó được Nói xong một câu cuối cùng, đat lý áo toàn thân kịch liệt run lên, đấu khí của Đức Lạp Ngọa Lai rốt cuộc không thể bịt kín vết thương, máu tươi nhanh chóng trào ra. Phật La Quốc nhất đại danh tướng đã cáo biệt nhân gian, chết ở trong lòng của quốc vương. Chiến sĩ Phật La cùng kêu lên một tiếng bi ai, vẻ mặt của Đức Lạp Ngọa Lai đã trở nên cứng lại. Thần phục ư? Chính mình còn có cơ hội thần phục Mễ Lan sao? Mễ Lan sẽ tha thứ cho một minh hữu từng phản bội sao? Cho dù Mễ Lan tiếp nhận sự thần phục của chính mình, vậy Phật La sẽ nghênh đón cái gì? Đại quân của Lam Địch Á Tư và ba bảng Hay là thú nhân một lần nữa phát khởi công kích? Không, tuyệt không thể thần phục Mễ Lan. Đặt lý áo, ngươi hãy yên tâm đi đi, cừu của ngươi ta nhất định sẽ báo. Đức Lạp Ngọa Lai hai mắt đỏ như máu tràn ngập vô tận thù hận, nhìn phương xa, một thân hình khổng lồ cao đạt 50 thước nọ đang biến mất tại trong rừng rậm, ngón tay hắn nắm chặt, móng tay đã đâm sâu vào trong thịt. Bên trong pháp đế duy tư thành, mấy vạn quân đội lúc này mới do Hy Lạp Lý thống lĩnh vọt đến, nhưng hắn đã tới chậm. 15 vạn, tổng cộng toàn thể 15 vạn 3000 liên quân Tam quốc, tại dưới tình huống ban đầu xếp đặt tốt, cũng đã không thể lưu lại 3000 chiến sĩ cầm thành. Đây là loại thất bại gì, nhưng cầm thành thật sự đã thắng lợi sao? Không, lúc này với Diệp Âm Trúc cũng không có vui sướng thắng lợi chút nào. Trong rừng cây không quá lớn, 10 vị tinh linh tộc tự nhiên ma pháp sư bày ra các loại phòng ngự ma pháp, bất quá tất cả việc này đều uổng phí rồi. Đại quân hỗn loạn của Phật La cũng không có ý định truy kích gì. Giữa không trung, áo lợi Duy Lạp cùng giác ưng kỵ sĩ đoàn của hắn một mực nghiêm trận chờ đợi, chỉ cần người Phật La dám truy kích, nên đón bọn họ đầu tiên chính là vũ tiễn của tinh linh kỵ sĩ. Mai Tông Tông chủ Mai Như Kiếm nhìn thấy rõ ràng sắc mặt tái nhợt của Diệp Âm Trúc quan tâm hỏi: "Âm Trúc, ngươi thế nào, không có việc gì chứ?" Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói: "Lần này là ta tính toán sai lầm, đã tạo tổn thương cho các quân đoàn. Bây giờ chúng ta không thể dừng lại, hướng phương đông bắc lui lại đi." Hai tay nắm chặt đến tái nhợt biểu hiện nỗi thống khổ trong lòng hắn. Phật La Vương quốc tổn thất thảm trọng, thủ tướng Đạt Lý áo chết thảm, cầm thành một phương cũng không lạc quan. Nhìn qua bọn họ chỉ là bị thương tổn một phần 10 lực chiến đấu, nhưng trên thực tế, lúc này giờ phút này trong đội ngũ chiến sĩ cầm thành chân chính đang có lực chiến đấu chỉ là cực kỳ ít tan đại ma pháp chủng tộc đức lỗ y cùng trịch mâu tiêu hao hầu như không còn cơ hồ mỗi người mang thương tích đàn đông long chiến sĩ trong đó đấu khí cũng tiêu hao nghiêm trọng tử thần long lang kỵ binh vừa rồi tại trong tràng 300 đối mặt trùng phong của ba vạn nọ mặc dù toàn thân trở ra nhưng bọn hắn khôi giáp kiên cố trên người cũng đã xuất hiện vô số dấu vết của địch nhân lưu lại va chạm cùng chiến đấu sinh ra tổn thương cùng tiêu hao đều không phải nội trong thời gian ngắn là có thể khôi phục lại được ngay cả đám bỉ mông cự thú bị thương cũng đồng dạng đông đảo Mặc dù bọn họ phòng ngự lực kinh người, nhưng trước đó trong thành đối mặt cũng là địch quân gấp trăm lần. Chỉ cần từ Tam đại thần thú trong đó có hai vị tiêu hao hết thể lực là có thể nhìn ra được bên trong đánh một trận là thảm thiết cỡ nào. Bên phía Phật La Tam Quốc 15 vạn đại quân cường giả cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, binh lính cũng tổn thất vượt qua ba vạn, nhưng Diệp Âm Trúc bọn họ cũng xem như là tàn binh bại tướng rồi. Phật La Vương quốc cùng cầm thành, một phương là bị đánh đến mất hết chiến ý, một phương khác tuy có chiến ý, nhưng không có được lực lượng chiến đấu. bệ hạ xin ngài nén bi thương cầm thành tặc khấu nọ đã chạy trốn ngài xem bên trong thành liên quân tam quốc rốt cục cùng đám kỵ binh bên ngoài nhìn qua có chút kinh hoàng hội hợp cùng một chỗ hy lạp lý cố nén bi thống tăng phụ một chân quỳ xuống tại trước mặt đức lạp ngoã lai đức lạp ngoã lai dù sao cũng là nhất quốc tri chủ cố nén bi thống trong lòng gạt bỏ nước mắt đứng lên cha ngươi đâu hy lạp lý đáy mắt trong đó toát ra oán độc thật sâu cha thần người đã vì quốc mà hy sinh rồi cái gì đứng ở trên lưng kim tinh bạo long vương đức lạp ngoã lai toàn thân run lên suýt nữa té xuống trên mặt huyết sắc đi hết Hy nghĩ đặc nguyên soái hắn hắn cũng bỏ ta rồi ư cầm thành hay cho một cái cầm thành nói cho cùng hắn gần như dùng hàm răng sắt cắn nát xương của ta hy lạp lý bì phẫn nói bệ hạ xin ngài hạ lệnh đi thần nguyện ý dẫn một đội nhân mã truy kích cầm thành tặc khấu cho cha thần đạt lý áo thủ tướng cùng đám chiến sĩ tử nạn báo thủ đức lạp ngoã lai trên mặt toát ra một nụ cười khắc khổ ngươi có nắm chắc có thể tiêu diệt người cầm thành không hay là lại tống binh cho bọn hắn Hi Lạp Lý sừng sốt một chút trên mặt một trận xanh trắng nắm chắc ư trước mặt cường giả cầm thành ai dám nói chính mình có nắm chắc đầy ngay cả Khố Tư Lạc Nguyên Soái dẫn đầu năm mươi vạn đại quân đều thua lúc này Lý Lẽ cam phẫn dan đau 50 van đai quan đeu thua luc nay ly le cam phan xuat ra khỏi miệng của Hy Lạp Lý nhất thời trầm mặc rồi nhưng oán hận trong lòng lại càng thêm tăng lên đột nhiên Đức Lạp Ngõ Lai sắc mặt đại biến hướng đến phương hướng rừng rậm cầm thành chiến sĩ thối lui nhìn lại không tốt cầm thành tặc khấu lui binh về hướng đó Hi Lạp Lý ta mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh tất cả kỵ binh có thể dùng lập tức truy kích cẩm thành tạc khấu nếu như sự việc không thể giải quyết cho dù chết cũng nhất định phải đem bọn chúng bức ly phương hướng đông bắc thái độ của đức lạp Ngoã lai đột nhiên chuyển biến khiến cho hy lạp lý sừng sốt một chút nhưng hắn cũng đồng thời rất là hưng phấn lên rốt cục có cơ hội báo thù rồi lập tức kho người lĩnh mệnh bay đi như chưa từng bay vậy phán đoán đối với tình huống của cẩm thành quân đoàn hy lạp lý ngược lại xem ra so với đức lạp Ngoã lai càng rõ ràng hơn một chút bởi vì hắn ở trong thành cùng cẩm thành chiến sĩ tác chiến qua cũng đã từng nhìn đức lỗ y đông long chiến sĩ vây công dưới tử vong các quân đoàn cẩm thành mặc dù cường đại nhưng cũng không phải địa vị vô địch bọn chúng cũng là huyết nhục chi khu trước sau trải qua hai tràng đại chiến bọn chúng thân mình tiêu hao cũng là thật lớn mà số lượng yếu cũng làm bọn chúng có thể dụng binh càng ngày càng ít bây giờ đúng là thời điểm truy kích tốt cưu hận mãnh liệt khiến cho hy lạp lý đã thấy ưu thế của chính mình đồng thời cũng đã quên một chuyện hắn đối với cẩm thành chiến sĩ cũng không phải chính thức hiểu rõ hoặc giả nói cho tới vị trí hiện tại phật la vương quốc cũng không có ai hoàn toàn rõ ràng tình huống cụ thể các quân đoàn cẩm thành của họ lúc chịu triệu cùng lực ảnh hưởng của Hy Nghị Đạc Nguyên Soái tại trong quân là hơn 10 năm thành lập, vì là con trai của hắn, Hy Lập Lý dưới tình huống nhận lĩnh vương mệnh rất nhanh đã tập hợp một chi bộ đội, chỉ là số lượng kỵ binh cùng trên phán đoán của hắn so sánh xem ra ít hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, trước ngoài thành 3 vạn trọng kỵ binh nọ, cho dù là còn không có bị khí tức thần thú dọa chết, lúc này cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, Hy Lập Lý có thể từ trong hơn 10 vạn đại quân còn thừa này chọn lựa kỵ binh, số lượng không đến 2 vạn. hai vạn đánh với 3000 Tình huống như vậy nếu xuất hiện tại trong một hồi chiến tranh bình thường hiển nhiên là cục diện một bên lật đổ. Như là Hy Lạp Lý đối mặt chính là người bình thường sao? Quân đoàn cầm thành có thể sử dụng hai chữ bình thường để phán đoán ư? Nhưng là Hy Lạp Lý chính là đuổi theo không được lùi bước. Mặc dù hắn chỉ có không tới hai vạn người, nhưng Hy Lạp Lý hết sức tin tưởng đám cầm thành chiến sĩ lực chiến đấu lúc này cũng đã yếu nhược tới một trình độ nhất định. Cho dù không thể đem địch nhân tiêu diệt, ít nhất cũng có thể gây cho đối phương tổn thất thật lớn. Ý niệm báo thù trong đầu không ngừng kích thích lên đại não của hắn. Tổng cộng hơn một vạn tám ngàn kỵ binh tại dưới tình huống cơ hồ không có sĩ khí do hi lạp lý đái lĩnh mà nói hướng đến phương hướng đám cầm thành chiến sĩ rời đi đuổi theo một vạn tám ngàn kỵ binh tự nhiên là hướng đến đường cũ của đám cầm thành chiến sĩ rời đi đuổi theo cho nên bọn họ cũng đã tiến vào rừng cây mà sau một khắc nên đón một vạn tám ngàn phật la binh lính này cũng là một tòa rừng rậm sống bất luận là tinh linh tộc hay là đức lỗ y nhất tộc là chủng tộc phối hợp nhất với đại tự nhiên mà ma pháp hệ tự nhiên của tinh linh tộc cũng là sở hữu ma pháp khí tức sinh mệnh tối cường. An Nhã từng nói qua đối với Diệp Âm Trúc, nếu là ở trong một rừng cây, vậy thực lực của một gã tinh linh ma đạo sư tuyệt đối có thể so sánh với đại ma đạo sư hệ khác. Phải biết rằng, lam cấp và tử cấp trên lệch trong đó dưới tình huống bình thường cơ hồ là không thể vượt qua được, bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của tự nhiên ma pháp sư. Cùng so sánh với tự nhiên ma pháp sư, Phật La Vương Quốc cái loại huyết ma pháp sư này căn bản là không tính cái gì. Khi lập lý cùng kỵ binh của hắn lái lĩnh là tiến vào rừng đai linh la tien vao rung rong cho nên bọn họ nghênh đón cũng là 10 vị nữ tế ti lần này Diệp Âm Trúc dẫn đến từ tinh linh tộc các nàng có thực lực ma đạo sư lần đầu tiên thi triển ma pháp cái gì là tự nhiên ma pháp lợi dụng lực lượng bên trong đại tự nhiên để công kích địch nhân hoặc nói là chỉ huy lực lượng của đại tự nhiên công kích địch nhân được gọi là tự nhiên ma pháp có khi tức sinh mệnh càng mãnh liệt lại càng dễ dàng bị tự nhiên ma pháp lợi dụng rừng rậm hiển nhiên là vũ đài tốt nhất của tinh linh ma pháp sư cho nên sau khi Hy lạp lý cùng đại quân của hắn tiến vào rừng rậm khắp rừng rậm đều như sống dậy cây cỏ khô mềm mại đã biến thành dây thừng uốn lượn cứng cỏi cây cối thật lớn Tất cả nhánh cây đều đã biến thành lợi khí ngăn cản địch nhân tiến tới. Thậm chí một mảnh lá cây nọ, tại lúc này cũng đã biến thành lưỡi dao sắc bén cắt đứt sinh mệnh, sinh mệnh tiêu vong nương theo đó là không ngừng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Chỉ trong phút chốc đã khuếch tán tràn ngập khắp trong rừng rậm. Cả bảy của mười tinh linh nữ tế ti bày ra, cho dù là Hi Lạp Lý bọn họ muốn chạy đi, cũng đã biến thành một chuyện khó khăn. Không biết thực lực chính thức của đối thủ, kết quả cũng chỉ có một, chính là chết. Đại quân cầm thành sớm trước khi Hi Lạp Lý dẫn người trùng nhập rừng cây đã từ trong phiến rừng rậm này rút ra ngoài trên. Mặc dù tình trạng thân thể của đám chiến sĩ đều rất mệt mỏi, nhưng Diệp Âm Trúc hạ đạt mệnh lệnh lại như trước là tăng tốc chạy đi. Sau hai canh giờ, khi cầm thành đại quân ngoại trừ Bỉ Mông quân đoàn cùng Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn còn có dư lực ra, mấy quân đoàn khác rốt cục chịu không nổi, bon ba không ngừng trong thời gian dài, thân thể đã đến gần cực hạn. Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ hạ lệnh tu trình, mà tại đây thì giác ưng kỵ sĩ trên khâu trung lại truyền trở về một cái tin tức đặc biệt. Sau khi đại chiến liên tục lại bị truy đuổi suốt lộ trình, khiến cho các chiến sĩ cầm thành cực kỳ mỏi mệt, Diệp Âm Trúc vừa mới hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc chiến sĩ Cầm Thành nhận được lệnh hoãn xung đột tạm thời, giác ứng kỵ sĩ lại truyền đến một tin tức đặc thù, phía trước ngoài 30 dặm phát hiện một trại quân doanh. Diệp Âm trúc nhíu mày hỏi: "Là cái doanh trại dạng gì?" Lúc này tình huống bản thân hắn cũng không lạc quan lắm, là kẻ lãnh đạo, hắn chẳng những giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến đấu, đồng thời còn phải vắt cạn tâm trí để chỉ huy. Như khi Diệt Thần nổ phát ra mũi tên ấy, mặc dù nói không thể làm dầu cạn đèn tắt, nhưng đấu khí và ma pháp từ cấp cấp 7 của hắn cũng tiêu hao gần như nhau hai canh giờ gấp rút lên đường vừa qua đã khiến cho sự mệt mỏi không ngừng đánh sâu vào đại não hắn áo lợi duy lạp đại nhân đã tự mình đi dò xét rồi tinh linh chiến sĩ cung kính trả lời với những bài học cách đây không lâu áo lợi duy lạp càng trở nên cẩn thận hơn mặc dù lọt vào ổ mai phục của địch nhân diệp âm trúc phải có trách nhiệm không thể trốn tránh nhưng giác ưng kỵ sĩ trong công tác trinh sát mà lơ là không kỹ lưỡng cũng là một trong những lý do quan trọng đột nhiên phát hiện có biến hóa ở phía trước áo lợi duy lạp khôn ngoan chính là tự mình đi dò xét diệp âm trúc lập tức hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ đồng thời không cho phép nổi lửa nấu ăn lấy lương khô làm thức ăn lúc này sau lưng hắn đã xuất ra một lớp mồ hôi lạnh dày mịn nếu như doanh trại ở phía trước này là một cái bẫy dập địch nhân chuẩn bị cho bọn hắn như vậy không phải đã có thể chịu tổn thất đơn giản giống như tái diễn cuộc chiến lúc trước tại pháp đế duy tư thành không lâu sau áo lợi duy lạp trở về diệp âm chúc có chút vội vàng hỏi đại ca tình huống thế nào áo lợi duy lap tro ve diep am truc thần sắc nhìn qua có chút quái dị cười khổ lắc lắc đầu nói ta cũng không biết phải nói như thế nào có lẽ đây là một cơ hội cho chúng ta nhưng cũng có thể là một cái bẫy diệp âm trúc nhìn hắn nghi hoặc lộ ra ánh mắt lo lắng và nghi ngờ áo lợi duy lạp nói doanh trại xuất hiện tại phía trước rất to lớn quy mô của nó thậm chí có thể so sánh với trung tâm bổ cấp hậu cần phía sau phật la lúc trước chúng ta tiến công vào lần đầu tiên đó nhưng cái doanh trại này rất quái dị nhân số quân phòng thủ vào khoảng hai vạn quân cơ hồ tất cả đều tuần tra bên ngoài doanh trại có thể nói là phòng ngự rất xâm nghiêm mà tại bên trong doanh trại lại phần lớn đều là những đại xa do rác mã kéo từ bên ngoài nhìn vào chứa trên những đại xa này giống như là lương thảo quân nhu quân dụng đặc biệt là lương thực rất nhiều ta ước tính sơ sơ một chút nếu đây thật sự đều là lương thảo thậm chí có thể hỗ trợ duy trì một đội ngũ hàng trăm nghìn quân nghe xong áo lợi duy lạp báo cáo diệp âm trúc nhíu mày nói chẳng lẽ là phật la nhân điều động chuẩn bị vận chuyển đến tiền tuyến hỗ trợ chủ lực bọn chúng lại một lần nữa phát động tiến công mễ lan ư phật la nhân này xem ra cũng thật thần thông quảng đại trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể cùng một lúc hỗ trợ sự tiêu hao nơi tiền tuyến còn có thể điều động một lượng quân nhu quân dụng khổng lồ như thế Xem ra, chúng ta thực đã coi thường Phật La rồi. Lượng quân nhu quân dụng này xuất hiện ở phía trước chúng ta, có lẽ đây cũng là cái bẫy của Phật La nhân kia. Nếu như bên trong những xe ngựa này không phải chứa lương thảo mà là chiến sĩ, chúng ta đây sợ rằng sẽ. Không, không giống là cái bẫy. Áo Lợi Duy Lạp tự hồ hạ quyết tâm mới nói ra những lời này. Hả? Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn hắn, Áo Lợi Duy Lạp trầm giọng nói, quân nhu quân dụng bộ đội lượng lớn như vậy xuất hiện đã làm người ta kỳ quái, nhưng càng khiến ta ngạc nhiên hơn là Hai vạn quân phòng thủ đó đều không phải là binh sĩ của Phật La, nhìn từ trên cờ hiệu, là quân của Lam Địch Á Tư và ba bàng Vương quốc, cái gì? Diệp Âm Trúc lấy làm kinh hãi, liên tưởng đến trước đây tại bên trong Pháp Đế Duy Tư thành gặp phải Long Kỵ tướng và Lam Địch Á Tư, ba bàng liên quân, trong lòng không nhịn được trầm xuống. Chẳng lẽ Lam Địch Á Tư ở dưới tình huống duy trì đối mặt với áp lực cường đại của Mễ Lan còn có thể điều động một nhóm binh sĩ và quân nhu quân dụng cấp cho Phật La nhân hay sao? Nếu như có bọn chúng hỗ trợ, e rằng tình huống đông tuyến vừa mới ổn định lại sẽ rất bi quan. Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói: Mặc dù ta rất không mong muốn nhìn thấy loại tình huống như vậy, nhưng ý nghĩ ta và người lại giống nhau. Tuy nhiên ta rất kỳ quái, nếu như những quân dụng lương thảo này là vận chuyển cho Phật La, tại sao gặp phải tại nơi này? Nơi này vốn đã ra ngoài vùng thương thảo của thủ đô Phật La Quốc, hơn nữa ngay cả một chiến sĩ Phật La đều không có. Âm Trúc, nếu quân đồng minh đưa tới cho đệ nhiều vật tư như vậy, đệ sẽ làm như vậy hay sao? Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút đáp. Sự tình có vẻ kỳ lạ, sợ rằng không phải đơn giản như vậy, chúng ta cứ suy đoán bừa Xem ra chỉ có tự mình đi xem, nghĩ biện pháp từ trong số tin tức thu được mới tốt. Hơn nữa cho dù đây là một khối thịt béo, với tình huống của chúng ta hiện tại cũng không cách nào ăn được. Đại ca, huynh giữ lại một ít giác ưng kỵ sĩ cảnh giới, lệnh cho những người khác đều được nghỉ ngơi đi. Hiện tại chúng ta cần phải làm ngay là nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Tình huống tại chỗ nghỉ ngơi không thay đổi, mà phía trước xuất hiện tình huống bộ đội quân nhu quân dụng lại chỉ có Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp hai người rõ ràng hiểu được nhất. Thân hãm hiểm cảnh, tâm trạng nôn nóng của Diệp Âm Trúc ngược lại từ từ trở lại yên tĩnh hắn đem những chiến sĩ cầm thành bị thương ấy từ trong sinh mệnh bảo thạch giới chỉ phóng xuất ra trong đó tình huống gây go nhất cũng chính là chiến tranh cự thú cách lạp tây tư cách lạp tây tư bị thoát lực vô cùng nghiêm trọng cả người đã hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ mê man qua giải thích của tử diệp âm trúc đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của hắn trong khoảng thời gian này cách lạp tây tư thủy chung không có ăn đầy đủ trạng thái thân thể vốn không phải là đỉnh cao hơn nữa trước thời điểm cuối cùng của trận chiến ấy trùng kích trong cơn phẫn nộ điên cuồng đã tiêu hao cơ hồ toàn bộ năng lượng của hắn cho nên mới lâm vào trong giấc ngủ say Lúc này biện pháp làm hắn khôi phục tốt nhất chính là thu lấy một lượng lớn năng lượng, từ trong thực phẩm thu lấy một cách tự nhiên là biện pháp tốt nhất, nhưng bây giờ lương thực Diệp Âm Trúc mang theo xa xa không đủ cung cấp cho hắn. Truyền lệnh cho các chiến sĩ bị thương và sức lực tiêu hao nghiêm trọng ngồi quanh bên mình, Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi, thông qua thần nguyên ma pháp bảo thật nhanh hấp thu năng lượng trong không khí tập trung vào mình, đồng thời từ trong tu di thần giới lấy ra một thanh cổ cầm, cốt làm bằng gỗ đồng mộc, tay cầm bằng sừng, vỏ bọc bên ngoài màu tím, dây vàng chỉnh ngọc, ngoài rìa khắc rồng chạm phượng, bảy nấc màu đen có những đường chạm hình rắn chạy dọc trên thân và mỗi nấc đều có chạm trổ trên đàn có khắc đại thánh di âm đúng là đại thánh di âm cầm thanh cổ cầm tốt nhất vậy vay vuot ve dây đàn diệp âm trúc nhẹ giọng ngâm dịch dương tri đồng không tăng chi tài phượng minh thu nguyệt hạc vũ giao thài âm thanh hắn tựa hồ rất nhẹ nhưng truyền rõ ràng vào trong tai mỗi một vị chiến sĩ cầm thành ở xung quanh đó là âm thanh dịu dàng và êm tai tử và bọn bỉ mông cự thú còn khá hơn một chút nhưng kỳ dư các chiến sĩ quân đoàn khác cũng là mở to hai mắt nhìn Bởi vì bọn họ cảm giác được rõ ràng 16 chữ đơn giản này lại khiến cho tâm trạng chính mình tự hồ trở nên bình tĩnh hơn. Cảm xúc lớn nhất chính là Đức Lỗ Y chiến sĩ, bọn họ là một trong các chủng tộc gần với thiên nhiên nhất. Tại thời điểm này bọn Đức Lỗ Y phát hiện, cùng với 16 chữ ngâm xương đó, khí chất của Diệp Âm Trúc trong khoảnh khắc xảy ra chuyển biến, hắn lúc này dường như biến thành một phần của thiên nhiên, cùng cổ cầm của mình, cũng cùng tất cả chung quanh hoàn toàn dung hợp cùng với nhau. Cái loại cảm giác kỳ dị này khiến cho trong lòng bọn Đức Lỗ Y bỗng dưng sinh ra cảm xúc thân thiết mãnh liệt. Tay trái đạn Danh chỉ đối nhau ấn nhẹ, thế như tiếng chim kêu hót gọi mưa. Tay phải thực, trung chỉ thanh khiết, thế như tiếng nước suối chảy sâu xa như ẩn như hiện. Âm thanh nổi lên, tiếng đàn tinh tế hàm xúc bồng bềnh phiêu giạt vang lên. Chỉ pháp bất động lại khống chế thanh sắc lúc nhanh lúc chậm như nặng như nhẹ. Sự hài hòa của âm thanh với giai điệu nhẹ nhàng trầm thấp, đem cầm chi cửu đức tinh tế sâu sắc phá vỡ mọi rào cản, êm dịu thẩm thấu qua tất cả. Rồi tiếng đàn lại trầm ngưng cổ kỳ, diễn dịch đầy đủ là kỳ, cổ, thấu, nhuận, tĩnh, viên, quân, thanh, phương, chín loại âm sắc tốt đẹp giai điệu êm dịu mượt mà ấy làm thức tỉnh sức sống nguyên thủy nhất trong cơ thể các chiến sĩ cầm thành tựa hồ theo cùng với sự vận động hài hòa của âm thanh tu ho theo cung voi các nguyên tố trong không khí từ từ phóng đầy ra từ mặt lộ vẻ mỉm cười khoanh chân tại bên người bạn tốt diệp âm trúc mặc dù thân thể hắn so với diệp âm trúc lớn hơn nhiều nhưng tại thời điểm này cảm giác cho mọi người lại dường như giống như một gã cầm đồng chỉ thuộc loại cầm đồng cho diệp âm trúc từ mang nhàn nhạt, nhạt sau khi diệp âm trúc ngâm sướng lúc đầu mười chữ ấy đã bắt đầu phóng tràn ra và nương theo tiếng đàn Từ quang nhàn nhạt, nhạt này lại từng bước trở nên mãnh liệt dâng lên, hóa thành một vùng hào quang hướng ra xung quanh lan tỏa ra. Dần dần, các chiến sĩ cầm thành đều nhắm mắt lại, trong vô thức dụng tâm lắng nghe giai điệu tuyệt vời ấy. Cho dù là thời gian qua tử thần long lang kỵ binh lãnh khốc nhất và bỉ mông cự thú cùng bạo nhất, vào lúc này khí tức đều đã theo tiếng đàn trở nên nhu hòa, hoàn toàn đắm chìm vào trong quang mang tử sắc thẫm đậm ấy. Phần lớn các chiến sĩ cầm thành đều kiến thức qua cầm khúc của diệp âm trúc công kích thì uy lực kinh khủng, nhưng cũng chưa có cảm thụ qua hiệu quả của cầm khúc tại phương diện trị liệu. Vào giờ phút này, bọn họ mới cảm giác từ trong thâm tâm về năng lực của cầm đế cảm xúc mạnh nhất chính là sơn lĩnh cự nhân cùng với nhận thức về diệp âm trúc không ngừng tăng lên minh càng ngày càng hiểu được tại sao tử lại lựa chọn diệp âm trúc làm bạn đồng đẳng bổn mạng khế ước của mình nhìn mặt ngoài diệp âm trúc tựa hồ nhờ vào lực lượng của tử tinh bỉ mông rất nhiều nhưng chỉ có cùng tử đồng dạng thân là thần thú mới hiểu được trong thực tế hẳn phải là tử nhận được lợi ích nhiều hơn mới đúng tử tinh bỉ mông mặc dù là đứng đầu tứ đại thần thú nhưng tốc độ phát triển cũng là chậm nhất trong tứ đại thần thú hắn đã nhận thức được tử sau này lại phát hiện tử tốc độ tăng lên chẳng những không chậm ngược lại so với lúc trước chính mình phát triển thì còn nhanh hơn mà tất cả những điều này rõ ràng là do dựa vào mối quan hệ với diệp âm trúc trong cầm khúc ẩn chứa nguồn năng lượng rất to lớn ngay cả sơn lĩnh cự nhân là thần thú như vậy cũng không kìm nổi cảm giác giật mình bên trong cầm khúc ấy cũng không phải ẩn chứa năng lượng của bản thân diệp âm trúc mà là đến từ thiên nhiên bất luận ma pháp sư tu luyện ma pháp gì đều cần lấy việc dẫn động ma pháp nguyên tố càng nhiều làm cơ sở ma pháp nguyên tố từ đâu mà ra Hiển nhiên là trong không khí giữa thiên địa, lúc này tất cả những binh sĩ được bao phủ trong phạm vi ma pháp nguyên tố từ cầm khúc ấy dường như đều trở nên ngoan ngoãn, diệp âm trúc chính là chủ soái của bọn hắn. Dưới sự điều khiển của hắn, không phải chỉ trong phạm vi cầm khúc, mà các loại nguyên tố ngoài phạm vi cũng từ mọi hướng khác nhau ngưng tụ đến. Đồng thời, cầm khúc nọ đối với thân thể của tất cả cầm thành chiến sĩ ở đây đều nảy sinh ra một loại kích thích kỳ dị, một luồng khí ấm di chuyển từ tứ chi hướng tới mọi ngóc ngách của thân thể như dòng nước chảy, cảm giác thoải mái liên tục sinh ra một lực tác dụng đưa bọn chúng vào giấc ngủ. Hắn đã diễn tấu, tự nhiên là khúc Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc quen thuộc, hy vọng có thể dựa vào cầm khúc cao cấp này khiến cho tốc độ phục hồi chính mình cùng cầm thành chiến sĩ đều tăng lên một chút, để có thể đối mặt với tình hình quân địch còn chưa biết rõ phía trước. Nhưng khi Diệp Âm trúc đạn tấu lên bài cầm khúc quen thuộc này lần nữa, hắn lại phát hiện ra tình huống tựa hồ trở nên khác nhau với trước kia. Nương theo ma pháp lực và tinh thần lực đã tăng lên, lúc này đây hắn tại trong quá trình diễn tấu đã sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn mới, dựa vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, theo cầm khúc dẫn dắt, hắn phát hiện ra Trung quanh tất cả ma pháp nguyên tố trong không khí tựa hồ đều xuất hiện rõ ràng tại trong phạm vi bao phủ của tinh thần lực có thể thông qua tâm nhãn nhìn thấy rõ ràng hơn nữa những ma pháp nguyên tố này cùng với tinh thần chi hải của mình có sự liên kết như tơ với sợi dựa vào cầm khúc diễn tấu liên tục tựa hồ có thể kiểm soát được các hành động của chúng đồng thời diệp âm trúc còn phát hiện được một chi lực lượng khác đó là lực lượng đến từ các linh hồn linh hồn của các chiến sĩ cầm thành hàng ngàn cảm xúc thỏa mãn tại trong những linh hồn phiêu bồng này linh hồn của bọn họ vậy mà dưới tác dụng của bồi nguyên tĩnh tâm khúc hoàn toàn thoải mái chính mình nói cách khác nếu bây giờ chính mình muốn dụng tinh thần lực công kích bọn họ vậy cầm thành chiến sĩ cơ hồ có thể tại trong nháy mắt bị hủy diệt dù sao bất cứ ai sau khi linh hồn bị thương đều phải chịu đựng sự đà kích đau đớn thê thảm ít nhất cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn ngay cả cường giả cấp bậc thần thú cũng không ngoại lệ lúc này dưới tình huống hai loại tình hình đồng thời xuất hiện diệp âm trúc đột nhiên có cảm giác tất cả đều nắm ở trong lòng bàn tay tinh thần lực hắn thông qua cầm khúc phát ra bắt đầu một thử nghiệm đặc thù Trong không khí ma pháp nguyên tố ấy không ngừng ngưng tụ sắp xếp chỉnh tề dưới sự khống chế của Diệp Âm Trúc hướng về hắn nhanh chóng ngưng tụ di chuyển đến, tự nhiên thử nghiệm lần đầu tiên của chính mình. Hắn không dám lấy sự an nguy của cầm thành chiến sĩ làm trò đùa, nguyên tố trì lực vô hình từ bốn phương tám hướng dâng tràn tới, thông qua thần nguyên ma pháp bảo theo thứ tự tiến vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc. Khả năng lọc mạnh mẽ của thần nguyên ma pháp bảo được phát huy hoàn toàn tốt đẹp, vô nguyên tố ma pháp lực thuần khiết dũng mãnh nhập vào Diệp Âm Trúc, dường như sự khô cạn trong kinh mạch lập tức như người khát nước đã lâu gặp được dòng suối mát lạnh ngọt ngào vậy cái loại lĩnh vực tinh thần liên tục tràn đầy khoan khoái này làm cho hắn cơ hồ tại sảng khoái phát ra tiếng thở dài diền dĩ lực khống chế của diệp âm trúc rất là xảo diệu năng lượng đưa vào vừa khớp 8 phần là giới hạn tiếp nhận của kinh mạch hắn hễ càng có lợi thì càng không nên mạo hiểm nhưng lúc này nguyên tố giữa thiên địa vô cùng to lớn sau khi được lọc qua thần nguyên ma pháp bảo ngoại trừ bản thân sử dụng riêng phần còn lại diệp âm trúc bắt đầu thông qua tinh thần lực chế ngự khéo léo hướng trên người từ chuyển đến thân thể từ tinh bỉ mông đạt đủ vững chắc tuyệt sẽ không gặp vấn đề gì Quả nhiên nhận được vô nguyên tố ma pháp lực diệp âm trúc truyền đến, thân thể tử run nhè nhẹ một chút, toàn thân tử quang nhất thời trở nên mãnh liệt vùng lên. Thông qua liên lạc giữa linh hồn, diệp âm trúc có thể cảm giác được rõ ràng trên người tử và chính mình xuất hiện cùng một tình huống. Nói cách khác, chính mình thông qua cầm khúc đem ma pháp lực vô nguyên tố vận chuyển truyền cho đồng bọn xung quanh là hoàn toàn có thể thành công được. Sau khi có phát hiện này, diệp âm trúc bắt đầu đem vô nguyên tố ma pháp lực đã được lọc biến thành năng lượng càng thêm nhu hòa, lần thứ ba hướng thân thể cách lập tây tư vận chuyển truyền đến hiện tại cần thiết hỗ trợ năng lượng nhất hiển nhiên là lão chiến tranh cự thú này do lúc khởi đầu cầm thanh chiến sĩ tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu cùng với thời gian trôi qua bắt đầu từ người bị thương nặng nhất tại trong cầm khúc thần kỳ nọ bọn họ đầu tiên là cảm giác được cơ năng trong thân thể mình nảy ra kích thích không ngừng khả năng tự chữa bệnh tăng lên phạm vi lớn hơn một tia lực lượng khởi từ tứ chi từng bước lan khắp toàn thân cùng lúc đó một cổ lực lượng nhu hòa từ các lỗ chân lông bên ngoài truyền vào trong cơ thể chẳng những lực lượng này cùng chính thân mình không xung đột chút nào ngược lại còn dung nhập nhanh chóng vào trong thân thể mình lực lượng bổn nguyên vừa mới sinh ra dung hợp làm một rất nhanh tu bổ thân thể bị thương bổ khuyết vào lực lượng tiêu hao trong cơ thể không ai nguyện ý thoát ly từ trong cảnh giới hoàn toàn tốt đẹp này cái loại cảm giác giạt rào rõ ràng ấy khiến cho mỗi người đều đắm chìm vào trong khoái cảm đặc thù có thể nằm trong danh sách chiến đấu của cầm thành các tộc chiến sĩ này tu luyện bình thường trong thiên nhiên không phải ít nhưng dù tu luyện cái dạng gì cũng không cách nào so sánh cùng với tình huống này dần dần các chiến sĩ bắt đầu tu luyện dựa theo phương pháp của riêng mình tiến hành tu luyện lực lượng từ bên ngoài trải qua tự bọn họ dẫn dắt thu nhập này sinh hiệu quả càng tốt hơn. Lúc tu luyện vừa mới bắt đầu, mặt trời vẫn còn ở chính giữa. Trong quá trình tuyệt vời này, rất nhanh tất cả đều phát sinh thật nhanh, quang mang nhàn nhạt, nhạt loé ra. Lực lượng mọi người đều đang khôi phục rất nhanh, không chỉ là thể lực, ngay cả đấu khí và ma pháp của bọn hắn. Không biết bao lâu sau, khi Diệp Âm chúc cảm giác được ma pháp lực và đấu khí trong cơ thể chính mình đều đã bổ sung dồi dào, hai tay đạn tấu của hắn rốt cục ngừng lại, nhẹ lướt qua dây đàn mang đi dư âm cuối cùng ấy. Mấy ngàn ánh mắt cơ hồ mở ra cùng một lúc mà mọi ánh mắt tập trung hướng về diệp âm trúc bọn họ đã thấy chính là cầm đế thần thái sáng láng và cổ cầm thần kỳ cửu đức vẹn toàn nọ trong mắt mỗi một người đều biểu lộ vẻ thán phục tận đáy lòng cầm đế cầm đế đây quả thật là chỉ có cầm trung đế vương mới có thể triển hiện sức mạnh đích thực nhẹ nhàng đứng lên diệp âm trúc dùng sức giang rộng tay ra một cái hoạt động cơ thể có chút cứng ngắc hắn tựa hồ như không hề nhìn thấy ánh mắt các chiến sĩ cầm thành gần như một loại sùng bái ấy hạ đặt mệnh lệnh mọi người nghỉ ngơi tại chỗ ăn uống nhớ kỹ không được nhóm lửa tử cậu đi theo ta tử đứng lên, chính lúc hắn đang đi về hướng Diệp Âm Trúc, một âm thanh trầm thấp hùng hậu vang lên, "Cầm Đế đại nhân, cảm ơn ngài." Diệp Âm Trúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đúng là cách lập Tây Tư không biết từ lúc nào đã khoanh chân ngồi đó lên tiếng. Trong quá trình đạn tấu cầm khúc trước đó, Diệp Âm Trúc dồn hết sức đem vô nguyên tố năng lượng càng nhiều truyền vào trong cơ thể Cách Lập Tây Tư và tử. Thực lực càng mạnh, năng lượng cần để hồi phục cũng càng to lớn, lúc này tử và Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn từ trong suy yếu khôi phục trở lại, nhưng cách lập Tây Tư vị thần thú chân chính này vẫn còn kém hơn một chút. Nhưng ít ra hắn cũng sẽ không bởi vì thoát lực mà hôn mê nữa. Từ trong mắt Cách Lập Tây Tư, Diệp Âm Trúc đã thấy chính là vẻ cảm kích và không phục từ trong thâm tâm hắn. Từ khi chiến tranh cự thú hiến tế linh hồn chi hỏa cho tử, về sau loại vẻ mặt này rất ít xuất hiện tại trên mặt hắn. Lúc này Cách Lập Tây Tư đã chính thức cho rằng chính mình là một phần tử của Cầm Thành. Diệp Âm Trúc thà thiết nói, "Cách Lập Tây Tư, ngươi khổ cực rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi nhà. Ta sẽ rất nhanh tìm chút thực phẩm cho ngươi ăn. Lần này nếu không phải Cách Lập Tây Tư mạnh mẽ phá tan thành tường pháp đế duy tư thành" hủy diệt hết những ma tinh đại pháo ấy tổn thất của cầm thành chiến sĩ còn không biết phải đến bao nhiêu đây cho dù là bỉ mông cự thú cũng tuyệt không dám dùng thân thể chính mình để đón nhận uy lực của ma tinh đại pháo cách lạp tây tư khoanh chân ngồi đó trông thấy diệp âm trúc muốn cùng tử rời đi hắn đột nhiên nói cầm đế đại nhân nếu như nếu như có thể thường xuyên ngay cầm khúc của ngài ta nghĩ ta hẳn là có thể ăn ít lại rất nhiều diệp âm trúc sửng sốt một chút nhìn cách lạp tây tư trong lòng không nhịn được linh quang lóe ra cách lạp tây tư nói ta ăn thực phẩm số lượng rất lớn nhất là ưa thích ăn thịt, chính là nguyên nhân chủ yếu cần thiết nhất cho năng lượng. Tại trong lịch sử chiến tranh cự thú chúng ta, chỉ có thực phẩm là phát sinh năng lượng tốt nhất, nhưng hôm nay ta lại biết chính mình sai rồi. Sau khi lắng nghe qua cẩm khúc thần kỳ như thế của Cẩm Đế đại nhân, ta phát hiện năng lượng đồng dạng có thể thông qua phương thức này truyền vào trong cơ thể. Chỉ cần mỗi 10 ngày nghe một lần, ta tin tưởng rằng lượng thức ăn của ta giảm bớt với mức độ rất lớn, tuyệt sẽ không mang đến phiền toái cho ngài và Tử Đế đại nhân nữa. Kết lập Tây Tư chính là thần thú vô cùng thông minh hắn như thế nào lại nhìn không ra diệp âm trúc và tử bởi vì sức ăn của hắn mà khó khăn sao không đợi diệp âm trúc nói tử không nhịn được nở nụ cười hay cho tên cách lập tây tư nhà ngươi nghe cầm khúc của âm trúc chính là độc quyền của ta tiểu tử ngươi ngược lại nhặt được tiễn nghi cầm khúc của âm trúc đúng không chỉ là hồi phục năng lượng đơn giản như thế cách lập tây tư cười hắc hắc nói tử đế đại nhân thậm chí ngay cả ta và ngươi ngươi còn không quan tâm để cho ta trở nên càng mạnh một chút sao tử không có tức giận nói bớt đi lời lẽ cố dích này đi nên nói rõ ràng ta đối với ngươi thật sự không có hứng thú diệp âm trúc mỉm cười nói tốt lắm cách lạp tây tư ngươi đề nghị ta sẽ lo lắng cho ngươi bất quá phải chờ chúng ta bình an trở lại cầm thành hãy nói tiếp dù sao không có nhiều thời gian như thế để cho ta đạn cầm cho các ngươi nghe nếu ta đoán không sai phật la nhân nhất định còn có thể có hành động đối với chúng ta mọi người cố gắng mau chóng ổn định trạng thái chính mình đi nói xong diệp âm trúc lại thông qua truyền âm hướng về áo lợi duy lạp dặn dò vài câu lập tức mang theo tử rời khỏi danh trại đồn trú tạm thời của cầm thành chiến sĩ tin tức trước đây do áo lợi duy lập tìm kiếm được làm hắn rất là coi trọng có bài học từ trước tại pháp đế duy tư lúc này đây diệp âm trúc quyết định chính mình tự mình dò xét tình huống nếu phía trước là một cái bẫy ứng phó tiếp cận là một loại biện pháp nhưng nếu thật là một khối thịt béo thì sao đây chỉ cần đem miếng thịt béo lớn như vậy ăn sạch sợ rằng phật la nhân sẽ rất tức thương nha dựa theo thời gian tính toán mặc dù cầm thành chiến sĩ nghỉ ngơi được nửa ngày có thể toàn lực gấp rút lên đường trước bốn canh giờ đến nơi rồi có thể cho bọn họ nghỉ ngơi đầy đủ dù sao Kỷ binh Phật La nhân số lượng còn lại không nhiều lắm, mà che khuất ở trước mặt bọn họ là một mảng rừng rậm. Các tinh linh nữ tế Ti lưu lại sử dụng toàn lực ma pháp có thể chống đỡ suốt thời gian một ngày. Phải biết rằng, chính là do các nàng dẫn động sinh mệnh tri nguyên của cả khu rừng rậm, mà diện tích mảng rừng rậm ấy rất lớn, muốn đi vòng qua cũng không dễ dàng. Nếu không phải là nguyên nhân này, Diệp Âm Trúc cũng sẽ không đạn cầm thong dong như vậy hơn nửa ngày qua. Khoảng cách 30 dặm đối với Diệp Âm Trúc và Tử Ma nói căn bản không coi là gì. Hai người toàn lực triển khai thân hình tựa như ảo ảnh gián sát mặt đất cùng phi hành chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy danh trại ở xa xa danh trại này diện tích thật lớn thậm chí có cảm giác nhìn mỏi mắt cũng không thấy đâu là giới hạn tình huống hoàn toàn giống như báo cáo của áo lợi duy lạp mặc dù đã tới giờ cơm chiều nhưng lực lượng tuần tra chung quanh danh trại này vẫn cực kỳ nghiêm mật như trước bất luận nhìn từ trên cờ xí hay là trang bị những chiến sĩ trước mắt này rõ ràng đều không phải là thuộc về phật la diệp âm trúc ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút hướng về từ thấp giọng nói chúng ta vào xem thử hai người tâm ý tương thông diệp âm trúc lấy ra sinh mệnh chữ tồn bảo thạch trước tiên thu tử vào trong đó Quang mang màu vàng trên sông trường sáng bùng lên, thân hình chợt lóe, đã thông qua lực lượng của thiểm lôi chui xuống lòng đất, hướng về doanh trại quân địch ẩn giấu hành tung đi tới. Phong ngự doanh trại như vậy, hiển nhiên là ở vị trí trung tâm mới có thể chứa đựng nhiều bí mật nhất. Bởi vậy, diệp âm trúc vẫn âm thầm đi thẳng một mạch đến vị trí trung tâm doanh trại, mới lặng lẽ nhẹ nhàng từ dưới mặt đất trồi lên. Trung quanh là số lượng lớn lều bạt và xe ngựa, mỗi một chiếc xe ngựa đều đã được gia công đặc thủ, bánh xe và các bộ phận thật cứng cáp, có vẻ cực kỳ vững chắc trên xe ngựa rộng rãi lại chất đống những vật tư giống như một ngọn núi nhỏ diệp âm trúc cũng không có dừng ánh mắt quá lâu ở trên xe mà là nhìn về lượng lớn xe ngựa bên cạnh lều bạt rất nhanh hắn đã tìm được mục tiêu của mình một mái lều đặc biệt thật lớn từ cơ sĩ và thủ vệ chung quanh mà nhìn không cần phải hỏi đây chính là xoái trướng của doanh trại này thân thể lại trầm xuống lòng đất khi diệp âm trúc ngừng lại hắn đã tới ngay ở phía dưới xoái trướng nhắm hai mắt lại dùng hết sức rán mình phía dưới trướng bồng tăng thế lực lên đến cực hạn để cảm nhận khí tức sinh mạng trong trướng bồng khiến cho diệp âm trúc ngạc nhiên mừng rỡ chính là bên trong trướng bồng cũng không có người với việc che giấu thân hình rất dễ dàng nhưng khí tức sinh mạng lại là không cách nào che giấu được quyết định thật nhanh hắn trực tiếp trồi lên lặng lẽ thăm dò từ khắp mọi ngõ ngách bên trong xoái trướng cũng nhanh chóng xóa bỏ những dấu vết chính mình lưu lại xoái trướng rất lớn nhưng bố trí lại rất đơn giản vừa nhìn chính là xây dựng tạm mà thành ngoại trừ cái bản vật không thể thiếu ở bên ngoài cũng không có bất luận vật trang trí gì diệp âm trúc có chút thất vọng trong xoái chướng thô sơ này cũng không có cái mà hắn nghĩ sẽ thấy được ngay lúc này hắn nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến trong lòng vừa hơi động thân mình lướt nhẹ đã tới phía sau cái ghế xoáy vị lớn ngồi thụt xuống ẩn giấu thân hình mình có bảy tám người từ bên ngoài đi vào căn cứ trang phục khác nhau của bọn họ có thể phán đoán được những người này là trận doanh khác nhau phân biệt thuộc về lam địch á tư và ba bảng trong đó vóc người hai gã ba bảng tướng lĩnh đặc biệt cao lớn đều giữ lại đầu chọc bóng loáng truyền thống của bảng bối cự hán ba bảng một thân khải giáp vừa dày vừa nặng mặc ở trên người bọn họ dường như là không có một trọng lượng nào và mấy vị tướng lãnh lam địch á tư đế quốc vóc người nhìn qua thì mảnh khảnh hơn khải giáp trên người cũng khác nhau xa không có giải nặng như bảng bối cự hán vậy một gã bảng bối cự hán giọng như hồng trung nói ở tại đây cứ luôn phải đi ra ngoài tuần tra thật là toi công vô ích hao phí tinh lực các vị đại nhân như thế nào còn chưa có trở về mã tây mạc đại đế không phải giao toàn quyền cho lam địch á tư bọn ngươi hay sao để chúng ta càng sớm càng tốt đưa đợt vật tư này chuyển đi thú nhân bên kia đã thúc giục rất lâu những dã ma nhân này nếu thực phẩm không có đủ cũng sẽ không vì chúng ta mà bán mạng đâu ẩn sau lưng ghế Diệp Âm trúc nghe hắn nói xong trong lòng tức thì có cảm giác thông suốt tất cả những địch nhân này không có khả năng biết chính mình đang ở nơi đây. Bởi vậy những lời nói của bọn họ lúc này mà nói độ tin cậy tự nhiên là rất cao. Chuyển giao vật tư cho thú nhân. Nghe bảng bối cự hắn nói thú nhân là giã ma nhân trên mặt mấy tên tướng lãnh làm địch Á Tư đều toát ra một nụ cười khó hiểu. Phải biết rằng bình thường bọn họ đều chỉ dùng ba chữ giã ma nhân này để hình dung bảng bối cự hắn. Một gã tướng lãnh làm địch Á Tư nhíu mày nói đúng vậy dựa theo thời gian tính toán các vị đại nhân cũng phải quay trở về rồi chẳng lẽ đã nảy sinh chuyện xấu gì hay sao bàng bối cự hán lúc này khinh thường hừ một tiếng thật không biết những phật la nhân này lo lắng cái gì bọn họ quả thực chính là phế vật địch nhân chỉ có mấy ngàn quân bọn họ lại phải dùng mười mấy vạn nhân để vây công còn thỉnh năm vị long kỵ tướng đại nhân và năm vạn chiến sĩ chúng ta qua nếu không có đức lạp ngoã lai quốc vương của phật la hứa hẹn một nguồn lợi lớn đại nhân bọn họ sẽ không gấp rút đi giúp hắn như vậy hừ phật la này một lũ ngu ngốc sợ là bị mễ la nhân đánh cho chết khiếp năm vạn đại quân đến bây giờ vẫn còn dề già ì ạch tại biên cảnh nếu không phải bọn hắn thực hiện sách lược bất lợi có lẽ chiến tranh đều đã kết thúc rồi một gã lam địch á tư tướng lãnh lớn tuổi trầm giọng nói được rồi các ngươi cũng đừng có phàn nàn nữa chờ đại nhân họ quay lại chúng ta nhanh chóng đem vật tư cấp cho thú nhân chuyển đi mới là quan trọng nhất hoàn thành được nhiệm vụ lần này sau mấy tháng chúng ta có thể không cần phải tới nơi cực bắc hổ hàn này nữa nói rõ hơn đây là lần thứ hai chuyển vận vật tư cấp cho thú nhân chiến tranh kéo dài thêm như vậy đối với chúng ta cũng rất bất lợi Những thú nhân đó làm tiêu hao vật tư mau chóng kinh người, mặc dù bọn họ mang đến áp lực rất lớn cho Mễ Lan phương Bắc, nhưng muốn đánh tan lực lượng quân đoàn phương Bắc Mễ Lan do Mễ Lan chi thuần thống lĩnh chính là không thực tế, nhiều nhất cũng chỉ là dây dưa kéo dài mà thôi. Chỉ có chủ chiến trường hoặc là Phật La bên này giành được thắng lợi tính quyết định, mới chính là mấu chốt để chiến thắng trận chiến này. Lan địch á tư chúng ta mặc dù giàu có đầy đủ, nhưng dù sao với khoảng cách xa như vậy chuyển vận vật tư cấp cho thú nhân cũng không phải là kế hoạch lâu dài được. Sự tiêu hao nhân lực, vật lực thật sự quá lớn. Nếu nói khi trước còn có chút phân vân, lúc này Diệp Âm Trúc xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, thú nhân tộc Sở Dĩ cùng Lam Địch Á Tư một phương đạt thành hiệp nghị, hiển nhiên là từ Lam Địch Á Tư thu được không ít lợi ích, hoặc là đạt được lời hứa hẹn gì đó. Đồng thời, Lam Địch Á Tư và ba vương quốc cũng dựa trên sự chi viện một lượng lớn vật tư này, khiến cho thú nhân tộc có thể quấy nhiễu phương Bắc Mễ Lan Đế quốc mà không còn phải lo lắng về sau. Một lượng lớn vật tư này cũng không phải thuộc về Phật La, mà chỉ dùng để trợ giúp thú nhân tộc. Nếu từ góc độ chiến lược mà nhìn, tầm quan trọng của lượng lớn vật tư này có lẽ hơn xa cái trung tâm bổ cấp hậu cần của phật la kia lúc ban đầu bị các chiến sĩ cầm thành hủy diệt cho dù diệp âm trúc từ thuở nhỏ tu luyện cầm ma pháp tâm tư trầm ổn lúc này cũng không nhịn được có cảm giác chống ngực đập loạn xà ngầu bị phật la xếp đặt vây công mặc dù nhận lấy tổn thất nhất định nhưng cũng bởi vậy làm cho lần chiến đấu này phát hiện được lam địch á tư đế quốc có một cái đại bí mật như vậy lan địch á tư đế quốc quả thật cũng chỉ có lam đich đường thông qua phật la này mới có thể mang vật tư giao cho thú nhân các vùng khác tiếp giới với cực bắc hoang nguyên đều là thuộc về a tư kha lợi quốc và mỹ lan đế quốc vận khí à vận khí diệp âm trúc hiểu được ở chỗ này tuyệt không thể dây dưa kéo dài mảng rừng rậm ấy được tinh linh nữ tế ti thi triển ma pháp ngăn cản không ngớt một thời gian dài như vậy một khi để cho lam địch a tư và ba bàng năm vạn đại quân đó trở về lại nơi đóng quân hội hợp cùng với quân phòng thủ nơi này và lại các chiến sĩ cầm thành chưa hoàn toàn khôi phục sẽ mất đi tất cả cơ hội chỉ đáng tiếc là ở trước mắt nhiều lương thảo như vậy sau khi suy nghĩ thoáng qua Diệp Âm Trúc chớp lấy cơ hội, đưa ra một quyết định chính xác. Quang ảnh màu tím thấm đẫm tựa như một bóng u linh đột nhiên xuất hiện tại trong xoáy trướng, vẻ ngoài lộ ra gần như một bóng cây đu đưa, đưa qua lại lượn lờ. Trong phút chốc Diệp Âm Trúc lao ra, không đợi đối phương kịp phản ứng đã tới giữa những tướng lãnh này, thân dưới bất động, thân trên đồng thời hóa ra tám đạo thân ảnh, mặc khắc khi kiếm mang theo hơi lạnh như băng chỉ thấy mũi nhọn đầy sắc khí quét qua bao trùm lấy địch nhân. Mỗi một gã tướng lãnh ba bàng hay là Lam địch á tư đều cảm giác được chính mình đối mặt với một loại địch nhân cường đại, cực hạn của ngạo trúc kiếm pháp khiến cho mỗi một đạo thân ảnh công kích hướng về bọn họ đều là thực thể. Bóng trúc lượn lờ trôi qua trước tiên liền thôn phệ những tính mạng trước mắt. Không một ngoại lệ, mỗi một gã tướng lãnh quân địch đều xuất hiện tại ấn đường một cái lỗ máu, thậm chí ngay cả cơ hội phát ra tiếng kêu riêng cũng đều không có. Thực lực tử trúc cấp 7 vượt hơn xa những tướng lãnh này nhiều nhất chỉ lam cấp, huống chi dịp âm trúc lại dắp tâm tập kích bất ngờ. Tám cổ thi thể cơ hồ cùng một lúc ngã về phía sau, nhưng kỳ dị chính là, thi thể bọn họ dường như được một cỗ lực lượng vô hình nâng đỡ, ngã trên mặt đất mà không phát ra một chút âm thanh nào. Từ quang chợt lóe, Tử bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Âm Trúc, có liên lạc linh hồn với nhau, Diệp Âm Trúc căn bản không cần giải thích Tử đã biết xảy ra việc gì. "Tử, giúp ta hộ pháp." Dặn dò đơn giản một câu, Diệp Âm Trúc lập tức hành động ngay, Tử thúc đấu khí nhẹ trúc nọ sang một bên. Nặc khắc khi kiếm trong tay mang theo một đạo kiếm ảnh hư ảo trên mặt đất cực nhanh khắc họa lên, chỉ trong thời gian rất ngắn, một cái ma pháp trận đã được khắc họa hoàn thành. Tử hướng Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói, "Bên này giao cho ta, cậu trở về đi." Diệp Âm Trúc hướng Tử giơ ngón tay cái lên, Song trường kim quang lóng lánh, nhẹ nhàng chui vào trong lòng đất mất hút. Có Tử Thủ giữ tại đó, Diệp Âm Trúc một chút lo lắng cũng không có, toàn lực vận dụng lực lượng thiểm Lôi, chỉ trong chốc lát hắn đã rời khỏi phạm vi khu doanh trại lớn nọ. Vừa lên mặt đất, lập tức toàn tốc phóng về hướng đồn trú quân nơi các chiến sĩ cầm thành tạm thời nghỉ ngơi. Vì không muốn kinh động đến địch nhân, hắn thậm chí không có sử dụng Hồng Linh để phi hành. Khi Diệp Âm Trúc trở về tới nơi đồn trú, các chiến sĩ cầm thành đã ăn xong bữa cơm, đang nghỉ ngơi thư giãn. Có giác ứng kỵ sĩ trinh sát Bọn họ không cần lo lắng có địch nhân bất ngờ xuất hiện tập kích. Áo lợi duy lạp chính là biết Diệp Âm Trúc đi làm gì, thay hắn bay nhanh trở về lập tức hỏi, Âm Trúc, tình huống thế nào? Diệp Âm Trúc biết thời gian gấp gáp, từ bên đó nếu bị địch nhân phát hiện, sẽ đối với chiến thuật dự tính hoàn hảo của mình có ảnh hưởng rất lớn. Cũng không cần giải thích nhiều, lập tức truyền đạt mệnh lệnh toàn thể tập hợp. Cầm thành các quân đoàn đối với Diệp Âm Trúc do trong lòng thán phục, chỉ trong chốc lát đã tụ tập xong.